Lâm Uyển Uyển thần sắc một ngưng, đây là tại hoài nghi nàng sao? Nhưng thật ra không nghĩ tới này Viên Phân sẽ nhanh như vậy nhận thấy được nàng, xem ra là không thiếu đối nàng làm điều tra, nếu không sẽ không như thế ngôn chi chuẩn xác đứng ở nàng trước mặt. Nhưng là nàng thực không thích như vậy cảm giác, đặc biệt cô nương này còn như thế hùng hổ dọa người. Ta không hiểu Viên tiểu thư đang nói cái gì. Ván đào, hà hà, chúng ta đi thôi. Lâm Uyển Uyển âm thanh lạnh lùng. Nói, hà hà cùng vãn đào nghe vậy, lập tức đuổi kịp lâm uyển uyển bước chân, các nàng cũng thực không thích cái kia viên tiểu thư, nói chuyện không có cái độ, lại còn có đối phu nhân động tay động chân, thật sự làm người chán ghét. Trưởng quầy bị đột nhiên tới vừa ra khiến cho không thể hiểu được, quái dị có khẩn trương không khí, hắn không dám tùy tiện mở miệng. Kia viên nhớ một hành thiên kim hắn còn không thể đắc tội, còn có vị kia kêu khương phu nhân chỉ sợ cũng không phải. Người thường, hắn có thể làm chỉ có nỗ lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm, chỉ cần các nàng không ở cửa hàng bạc đánh lên tới là được. Phu nhân đi nhanh như vậy, chính là trột ra. Viên phân đứng ở tại chỗ, hướng tới Lâm uyển uyển Phương hướng lại lần nữa mở miệng nói. Viên phân bên cạnh tiểu nha đầu xả hạ nhà nàng chủ tử, kia phu nhân nghiễm nhiên không phải cái hảo trêu chọc tiểu thư ngày thường đãi nàng còn có thể, cho nên nàng mới lớn mật nhắc nhở. Viên phân tắc. Đối tiểu nha đầu nhắc nhở thờ ơ, thấy Lâm uyển uyển sắp đi ra nàng tầm mắt, lập tức theo đi lên. Nàng trong khoảng thời gian này nhưng vẫn luôn có ở chú ý việc này, vốn là tính toán tìm cơ hội tìm tới cửa đi, nhưng hiện tại đều gặp gỡ, nhưng còn không phải là trời cho cơ hội tốt, nàng tự nhiên muốn hỏi cái rõ ràng. Phu nhân thật sự không ngừng xuống dưới cãi lại hai câu, vẫn là nói phu nhân trên người có nhận không ra người bí mật. Viên Phân không sợ chết ở phía sau khiêu khích nói: "Ngươi, hà hà thực tức giận, mới vừa rồi vãn Đào tỷ tỷ ngăn đón nàng, phu nhân cũng ngăn đón nàng, chính là nhân gia đều phải khi dễ đến nhà nàng phu nhân trên đầu, phu nhân tốt như vậy người, mang nàng đi dạo phố, cho nàng mua đường hồ lô ăn, nàng như thế nào có thể tha thứ như thế nói hiêu nói vượt, hư nhà nàng phu nhân thanh danh người. Ta nói ngươi người này như thế nào như vậy, chúng ta hảo hảo ở cửa hàng bạc xem trang sức, ngươi lại đây quấy rối còn chưa?" Tính, hiện tại còn nói bậy lời nói, còn tuổi nhỏ liền ác độc như vậy. Hà hà đã không biết nên nói như thế nào, nàng không mắng hơn người, trong sơn trang bầu không khí lại thực hào, như thế nào cũng chưa nghĩ đến còn có người như vậy tồn tại, không có việc gì tìm việc, chuyên hư người khác thanh danh. Lâm uyển uyển bước chân cũng tùy theo dừng lại, thần sắc phức tạp nhìn mắt đứng ở nàng phía trước nữ tử, mặc dù phát hiện đều là trọng sinh giả, làm sao khổ khó xử người khác. Các nàng chi gian cũng không tồn tại bất luận cái gì ích lợi xung đột. Vãn Đào chống đỡ Lâm Uyển Uyển trước mặt, hung tợn trừng mắt chọn sự người, nàng không thể làm bất luận kẻ nào khi dễ đến nàng phu nhân. Viên phân thấy này chủ tớ ba người giống như gặp phải đại địch bộ dáng, châm chọc cười cười, nói: "Khương phu nhân, không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy nhát gan sợ phiền phức người, yêu cầu hai cái tiểu nha đầu tới bảo hộ ngươi. Thật không biết như thế nhát gan sợ phiền" Phức ngươi, là như thế nào sẽ đi loại những cái đó phản mùa rau dứa, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ bởi vậy đại họa lâm đầu sao? Lâm uyển uyển đẩy ra phía trước chống đỡ vãn đào, đồng thời tùng tới hạ hà bắt lấy tay nàng, cười như không cười nói. Viên tiểu thư, ta tuy rằng không quá minh bạch ngươi nói lời này ý tứ, nhưng là, dùng ta nhắc nhở ngươi một câu, đây là trên đường cái, viên tiểu thư muốn nói cái gì làm cái gì, còn thỉnh suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Nếu không nên suy xét, đại hòa lâm đầu chỉ sợ muốn biến thành viên tiểu thư chính ngươi. Viên phân sắc mặt cứng đờ, nàng còn tưởng rằng đây là một cái dễ dàng đối phó thiện cha, nhưng nàng đã quên, thiện cha cũng là cha, chưa chắc liền dễ đối phó. Đương nhiên, viên phân cũng không phải dễ dàng bị đánh tới người, nàng tự tin chính mình là trọng sinh giả, hẳn là thời đại này vai chính, tương lai là muốn trở thành này thiên hạ nữ tử đệ nhất nhân. Tự nhiên là sẽ không đem người khác để vào mắt Quản chi là đồng hương Đồng hương gì đó Vốn chính là không nên tồn tại người Nàng không cho phép có người tới cước đoạt nàng quang mang Chẳng sợ hiện tại còn không có đối nàng tạo thành ảnh hưởng Kịch trung vai chính có nàng một người liền đủ Những người khác xuất hiện đều là dư thừa Nàng gióng chống khu chiêng hành sự trừ bỏ hấp dẫn người khác ánh mắt ở ngoài Còn có một cái chính là muốn nhìn có hay không tiềm tàng uy hiếp tồn tại, để nhất muốn phòng chính là. Cùng nàng giống nhau người, đến nỗi cái này niên đại nữ nhân, nàng tự tin có thể đâu quá. Lâm uyển uyển chỉ thấy này viên phân không ngừng thay đổi thần sắc, nếu là biết nàng suy nghĩ cái gì, phòng chừng là phải bị nàng loại này thần chi tự tin cấp đánh bại. Cũng may nàng không biết, nếu không nàng không ngại động thủ trừng trị nàng một phen, thế giới này thêm một cái ngốc tử đảo không có gì. Nhưng là thêm một cái biết được tương lai con sâu làm giàu nổi canh, nàng làm một chút. Đều không ngại làm nàng biến thành ngốc tử. Lâm uyển uyển không có tâm tình bồi cái này đầu óc mang hố người chơi. Đối với hai cái nha hoàn ý bảo liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Xe ngựa ngừng ở chỗ rẽ chỗ, Khương chung cùng một cái khác gã sai vặt đang ngồi ở trà lều hạ uống trà. Khó trách ra tới không có nhìn đến. Bất quá, Lâm uyển uyển cũng sẽ không bởi vì lúc này đi nói bọn họ. Rốt cuộc đây là nàng trước đó có tấm cổ quá bọn họ, gặp được hôm nay như vậy sốt ruột sự, là ai cũng không có đoán trước đến, chờ đến viên phân phản ứng lại đây, lâm uyển uyển chủ tớ ba người đã đi vào xe ngựa trước, khương chung cùng một cái khác gã sai vặt thấy chạy nhanh chạy tới, nhưng là, viên phân lại như thế nào sẽ dễ dàng từ bỏ lần này trời cho cơ hội tốt, nàng nhất định phải làm rõ ràng, cái này khương phu nhân có phải hay không nàng, đồng hương. Lại hoặc là nói là có khác một thân Tỉ như Khương Phu Nhân lúc trước nói cái kia bằng hữu Nếu nói này Khương Phu Nhân cũng không phải nàng Đồng Hương Kia nàng tự nhiên sẽ không quá mức khó xử Ít nhất sẽ không muốn này cùng Khương Phu Nhân mệnh Nhưng nếu là Vậy xin lỗi Vội vàng đuổi kịp đi Ngăn đón muốn lên xe ngựa lâm uyển uyển Sắc mặt chấn định nói Khương Phu Nhân Phía trước có cái trả lâu Chúng ta nói chuyện đi Lâm Uyển Uyển bị trước mắt này người vô sỉ khí cười, như vậy, đồng hương, không cần cũng thế, nếu là cái bình thường, nàng chính là không nghĩ nhận, có lẽ cũng sẽ xem ở nào đó mặt mũi thượng băng nhân một phen, chính là, liền như bây giờ, nàng chỉ nghĩ cách khá xa xa, quả thực chính là cái bệnh cũng không nhẹ, dương mắt nhìn viên phân, ngữ khí bất thiện trả lời, viên tiểu thư, ta cũng không cho rằng chúng ta chi gian có cái gì hảo nói, Bốn cái hạ nhân toàn bộ dùng cảnh giác ánh mắt để phòng viên phân, sợ nàng làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới, rốt cuộc hà hà cùng vãn đào ở kiến thức toàn bộ quá trình về sau, đối cái. Này viên phân hoàn toàn không có một chút hảo cảm, viên phân bị lâm uyển uyển kia thâm thúy ánh mắt xem ngực một cái lộp bộ, không biết vì cái gì, nàng chỉ cảm thấy cái này khương phu nhân cho nàng một loại nguy hiểm cảm giác, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, lại nhìn kỹ ra. Mới vừa rồi mang theo thật người ánh mắt đã biến mất Nàng tưởng Hẳn là chỉ là chính mình ảo giác Nàng sợ là bị cái này khương phu nhân cấp khí hồ đồ Mới có cái này không đáng tin kệ Ảo giác Nói như thế nào nàng cũng là thời đại này nữ chính Ai có thể cùng nàng tranh phong Chỉ cần tiêu diệt tới cùng nàng đoạt nữ chính Mặt khác đều là tam giác miêu tồn tại Hi sâu một hơi Viên phân nhặt lên tươi cười nói Khương phu nhân Ta hy vọng ngươi vẫn là cùng ta tâm sự tương đối hảo, tỉ như nói kia phản mùa rau dưa, ngươi hẳn là chọn dùng chính là lều lớn rau dưa gieo trồng phương pháp đi." Lâm Uyển Uyển kinh ngạc nhìn Viên Phân, ý tứ tựa hồ là ngươi là làm. "Sao mà biết được?" Viên Phân thấy Lâm Uyển Uyển biểu tình trong lòng đại khái có chủ ý, liền nói tiếp, "Cho nên, Khương phu nhân, chúng ta liền qua đi trà lâu tâm sự việc này đi." Lâm Uyển Uyển nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu đáp ứng hành đi, vậy đi ngồi ngồi ta cũng tò mò ngươi lời nói phu nhân vãn đào bốn người khẩn trương nhìn lâm uyển uyển cũng không muốn nàng đi kia cái gì trả lâu, cái kia kêu viên phân nữ nhân ở trong mắt bọn họ quả thực cùng kẻ điên không có hai dạng khác biệt hơn nữa vẫn là thực điên cuồng cái loại này lâm uyển uyển hướng về phía bốn người cười cười ý bảo bọn họ không cần lo lắng hết thảy đều sẽ không có việc gì nhưng mà Viên phân tắc bị Lâm Uyển Uyển nói quấy dày tâm tư, nàng không biết này Khương phu nhân là thật không biết, vẫn là trang, vốn dĩ có chút xác định đáp án, hiện giờ lại bắt đầu mơ hồ. Đi vào trà lâu về sau, Vãn Đào cùng Hạ Hà theo Lâm Uyển Uyển cùng nhau đi vào, Khương Trung không yên tâm, cũng theo đi vào, đến nỗi còn có một cái còn lại là lưu tại bên ngoài xem xe ngựa. Vào trà lâu nhã gian về sau, mấy cái hạ nhân đều bị đuổi rồi đi ra ngoài. Vãn đào ba người tuy không cam lòng, nhưng phu nhân mệnh lệnh bọn họ cũng không dám không nghe. Đối mặt cùng cùng bọn họ hiện tại bên ngoài, cái kia viên phân bên người tiểu nha hoàn, bọn họ ai cũng không có cho nàng tốt sắc mặt, tái hảo tính tình cũng khiêng không được người khác lại lần nữa khiêu khích, cũng không biết phu nhân ở bên trong như thế nào. Mà lâm uyển uyển giờ phút này chính bình tĩnh uống trà, trong lòng âm thầm đánh giá, nơi này nước trà không có nàng không gian xuất phẩm hảo uống. Kia viên phân theo như lời, về lều lớn rau dứa, nàng lý giải càng nhiều, bởi vậy vào tai này ra tai kia, ngẫu nhiên xứng với cái giật mình biểu tình. Lâm uyển uyển nhạy bén phát hiện, cái này viên phân tựa hồ chỉ nhằm vào, đồng hương, nàng như vậy phản ứng ngược lại làm viên phân buông cảnh giác, như... Thế cái tin tức tốt, chỉ là, các nàng cùng là thiên nhai lưu lạc người, tương trên gì quá cấp, cùng lắm thì lẫn nhau không quen biết. Nàng một chút đều không thể lý giải loại này thù, đồng hương, tình cảm. Cuối cùng, Lâm uyển uyển chỉ nói này lều lớn rau dưa là một cái tuổi đại lão nhân ra dạy bọn họ. Bởi vì ân cứu mạng, chỉ là vị kia lão nhân ra giao cái này cái này về sau liền mất tích. Nhưng theo nàng suy đoán, hẳn là đại nạn đã đến, cho nên mới trộm rời đi. Lâm uyển uyển không nghĩ tới này viên phân thật sự bị nàng nói bừa chuyện xưa cấp thuyết phục. Cũng liền phóng nàng rời đi còn bảo đảm về sau sẽ không ở dây dưa nàng trải qua này không thể hiểu được sự về sau lâm uyển uyển cũng không có đi dạo phố hứng thú nàng không nghĩ đột nhiên lại nhảy ra cái ai tới vẫn là an an phận phận đái ở sơn trang tương đối không nháo tâm vãn đào đám người thấy lâm uyển uyển không có việc gì cũng đều sôi nổi nhẹ nhàng thở ra đến đối viên phân người này lại đều bịt kín một tầng bóng ma còn lưu tại nhã gian viên phân Giờ này khắc này cũng không có cùng Lâm uyển uyển so đo tâm tư, một cái lão nhân, có thể cùng nàng tranh cái gì nữ chính, còn có kia Khương Phu Nhân, chính là sẽ lều lớn rau dưa lại như thế nào, làm theo còn không phải là cái hương gia thôn phụ. Nghĩ đến này, nàng liền cảm thấy mỹ mãn cười to, sợ tới mức bên ngoài thủ tiểu nha hoàn tràn đầy kinh hồn táng đảm, nhà nàng tiểu thư hiện tại là nguyên lai like càng gọi. Người sợ hãi, Khương Gia Minh đối mặt hai cái cháu trai. Khởi điểm trong lòng tuy có vài phần lo lắng, nhưng tức phụ cũng không phải lần đầu tiên ra cửa, huống chi bên người còn đi theo người, bởi vậy cũng liền ấn hạ trong lòng kia một chút không khỏe cảm. Mắt thấy đều tới rồi buổi chiều, tức phụ nói tốt sẽ sớm chút trở về, này đều đã qua đi mấy cái canh giờ, vẫn như cũ không có gặp người trở về, Khương Gia Minh trong lòng khó tránh khỏi có chút nôn nóng, không biết vì cái gì. Hắn luôn có một loại tức phụ khả năng gặp được sự tình gì ý niệm, bằng không lấy tức phụ tính tình, sẽ không đến bây giờ đều không có trở về. Đứng ngồi không yên Khương gia minh, vì không ảnh hưởng hai cái cháu trai đọc sách, đơn giản cho bọn hắn bố trí việc học, sau đó vội vàng rời đi thư phòng. Muốn gọi tơi Khương tiến hỏi một chút, ngược lại nhớ tới hắn mấy ngày này đều bị tức phụ an trí ở xưởng ép dầu bên kia, chuyên tâm ở bồi dưỡng dùng người, liền lập tức từ bỏ cái. Này ý niệm, tùy tay tiếp đón hai cái gã sai vặt lại đây, làm cho bọn họ đi ra ngoài tìm người, chính mình tắc đái ở trong sơn trang mặt, tới tơi lui lui không ngừng đi lại, sợ chờ lát nữa tức phụ trở về sẽ bỏ qua. Phái ra đi gã sai vật ở nửa đường thượng gặp được chiều bọn họ ra tới xe ngựa, xa xa nhìn như là bọn họ trong sơn trang xe ngựa, nhưng xe ngựa lớn lên đều không sai biệt lắm, lại không có treo lên riêng tiêu chí, bọn họ nhất thời không dám nhận sai. Hai gã sai vặt Nghi hoặc liếc nhau Cưỡi ngựa tốc độ lập tức chậm lại Nhưng là không có hoàn toàn dừng lại Bởi vì bọn họ cũng tưởng sớm chút Phân rõ có phải hay không phu nhân đoàn người Gần chút nữa một ít Kia chẳng phải là Khương Trung Đại ca sao Tuy rằng cấp bậc cùng bọn họ Không kém bao nhiêu Nhưng là ở trong sơn trang địa vị lại không thấp Huống chi Hắn là trong sơn trang mặt lão nhân Lấy phu nhân đối Khương Trung Đại ca gần nhất an bài tới nói Chỉ sợ ly thăng quản sự cũng không xa, bọn họ trong Sơn Trang Hà Nhân, lén ở chung đều thực hào, từng người chi gian cạnh tranh là khẳng định tồn tại, nhưng đều là tốt. Khương Trung cùng một cái khác gã sai vặt thấy Sơn Trang người tới, nghi hoặc đến mở miệng hỏi, các ngươi như thế nào ra tới? Trong đó một cái gã sai vặt ước lượng trả lời, Khương Trung đại ca, là lão gia phái chúng ta ra tới nganh đón phu nhân. Khương Trung nghe xong, trong mắt hiện lên cân nhắc. Hôm nay phát sinh sự tình hắn không? Biết có nên hay không báo cho lão ra một tiếng, nhưng phu nhân lại phân phó qua bọn họ đối việc này bảo mật. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định trước không nói. Nhưng nếu là lão ra hỏi tới, hắn định biết gì nói hết. Lâm Uyển Uyển cùng hai cái nha hoàn ở bên trong xe nghe được động tình, không có mở ra cửa xe, chỉ là nhàn nhạt phân phó nói. Một khi đã như vậy, vậy đừng ở trên đường trì hoãn. Đoàn người mênh mông cuộn cuộn đi vào sơn trang trước đại môn, mà lúc này chờ không. Được Khương Gia Minh cũng vừa lúc vọt ra, hai bên cuối cùng là đụng tới. Khương Gia Minh thấy Khương chung hai người không có sự tình, hắn kia huyền tính nhầm là buông một nửa, nhưng là ở không có nhìn thấy tức phụ phía trước, hắn vẫn cứ vô pháp thật sự phóng nhẹ nhàng. Lão ra, mấy người cung kính đối với Khương Gia Minh hô ân, đều đã trở lại, có từng ở trên đường gặp gỡ cái gì. Khương Gia Minh hỏi, Khương Trung nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, làm Khương. Gia Minh nhíu mày, không khí tức khắc có chút ngưng kết. Trong xe ngựa lâm Uyển Uyển nghe được bên ngoài động tính, biết là Khương Gia Minh ở lo lắng, không khỏi hiểu ý cười. Lúc trước đụng tới kia trung sốt ruột sự buồn bực cũng tùy theo xua tan không ít. Mở ra xe ngựa ra tới, Khương Gia Minh hảo hảo nhìn lâm Uyển Uyển một lần, kiểm tra không có bất luận vấn đề gì mới thật sự yên lòng. Sau đó ôm chặt lâm uyển uyển thân mình Lâm uyển uyển có chút cứng đờ hồi ôm lấy Khương Gia Minh Trong lòng có chút biệt nữ Nàng vẫn là không quá thói quen Ở trước công chúng làm như thế thân mật hành vi Bọn hạ nhân thấy vậy Lặng lẽ lui ra Trở lại trong phòng về sau Khương Gia Minh đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới Lúc trước hắn đang hỏi Khương trung khi tình hình hắn nhớ rõ Tổng cảm thấy phương diện này có chuyện gì Tức phụ Hôm nay còn thuận lợi Dầu nành mua bán tiến hành thực thuận lợi, đại trưởng quầy ngày mai phái người lại đây lấy, về sau là mỗi 10 ngày lại đây lấy. Bất quá đây là chúng ta huyện thành này một nhà nhu cầu lượng, hơn nữa mặt khác, còn cần ở nhiều tăng thêm nhân thủ, không có gì bất ngờ xảy ra, thực mau sẽ có tin tức truyền đến. Lâm uyển uyển cẩn thận mà giải thích nói, đối nhà mình tức phụ năng lực, Khương Gia Minh không có nửa điểm hoài nghi, kết quả cũng ở hắn đoán trước bên trong chỉ là, hắn trong lòng vẫn còn có nghi hoặc, hôm nay trở về như vậy vãn, là gặp cái gì sao, đoan xem khương gia minh trên mặt thần sắc, trong mắt có thật sâu lo lắng lâm uyển uyển nghi nghĩ vẫn là nói, nhưng thật ra không có gì đại sự, hôm nay hứng khởi ở trên phố hơi làm lưu lại, nhưng thật ra không nghĩ tới gặp được một cái có chút không quá bình thường nữ tử cho nên chỉ hoan không ít thời gian mặt khác thật không có sự tình tức phụ Về sau gặp gỡ như vậy, không cần để ý tới, sớm thoát thân mới là mấu chốt. Khương Gia Minh gặp qua ngốc tử, cũng gặp được quá kẻ điên, nháo. Lên là thật sự khủng bố, tức phụ nói đúng không bình thường người, hắn đương nhiên liền đem nàng kia về vì trong đó một loại. Hảo, tướng công nói ta đều nhớ kỹ, rứt lời lúc sau lại ở trong lòng thêm câu, chuyện như vậy. Vẫn là có thể đừng đụng đến liền đừng đụng đến cho thỏa đáng Nàng tuy rằng không biết kia cô nương trong lòng ở dọn dẹp chút cái gì. Nhưng là một người chấp niệm là sẽ hủy hoại người khác. Liêu xong việc này về sau. Tạm thời xem như qua đi. Nhưng Lâm uyển uyển Tổng cảm thấy còn có cái gì là nàng xem nhẹ. Ẩn ẩn cho nàng một loại không tốt lắm dự cảm. Rồi lại nói không nên lời là cái gì. Chỉ là theo bản năng cảm thấy. Nàng mấy ngày này yêu cầu lại điệu thấp một ít. Ngày thứ hai, vọng giang lâu tiểu nhị đúng hạn tới cửa, việc này toàn quyền giao cho Khương Tiến phụ trách, vì không cho dầu nành bí mật tiết lộ, bài biện dầu nành kho hàng khai chính là song hướng môn. Mặc kệ sự lâm uyển uyển tắc chuyên môn bắt đầu tìm kiếm chế tác, dầu nành người được chọn, trong sơn trang người nàng tương đối tín nhiệm, chỉ là cũng không có khả năng toàn bộ kéo qua đi, vẫn là muốn chọn một ít ở chủ nghệ thượng có chút thiên phú, thích hợp chế tác dầu nành người. Lều lớn rau dưa bên kia đã có trong thôn đứa ở nhập trú là từng nhóm thứ tiến vào, trong sơn trang hạ nhân dần dần rút khỏi, lưu lại đều là đối lều lớn rau dưa có nghiên cứu, từng người làm mỗi phê đứa ở dẫn đầu, ở xưởng ép dầu bên kia, mặc dù là hơn nữa rút. Khỏi tới hạ nhân, Lâm uyển uyển vẫn là cảm thấy nhân thủ không đủ dùng, dầu nành không phải gà tinh, tiêu hao cực nhanh không có biện pháp tương đối, cuối cùng. Lâm Uyển Uyển quyết định làm khương trung đi một chuyến thanh viên. Khoảng cách dầu nành mua bán qua đi có một ít nhật tử cũng liền dăm ba bữa bộ dáng. Đại trưởng quầy tới cửa tới là chuyên môn tới nói mặt khác vọng giang lâu sự tình còn mang theo mấy cái Lâm Uyển Uyển chưa từng gặp qua trưởng quầy nghe nói là cố ý từ địa phương khác tới rồi đối dầu nành hứng thú rất lớn đối này Lâm Uyển Uyển chỉ là làm đại khái giảng giải cụ thể chính là im miệng không nói. Nàng không phải ngốc tử, nếu là hoàn hoàn toàn toàn nói ra, nàng giàu nảnh sinh ý còn có làm hay không? Cây to đón gió là nhất định, vô luận là viên phân tìm tới tới, vẫn là lúc này đây địa phương khác trưởng quầy tìm tới môn tới, lâm uyển uyển đều khắc sâu ý thức được một chút. Nàng cùng vọng giang lâu có hợp tác không giả, nhưng cũng không phải sở hữu trưởng quầy đều là đại trưởng quầy, trong lòng không có tư tâm, chẳng sợ nàng hiện tại nắm có hy vọng giang lâu chia hoa hồng khó tránh khỏi sợ lòng người không đủ rắn nuốt voi nàng yêu cầu càng nhiều càng cường hậu thuẫn kể từ đó lâm uyển uyển lúc trước tính toán tạm thời buông nàng có thể nghiên cứu nhưng không thể ở tiếp tục hướng bên ngoài vứt bởi vậy duy trì thật dài một đoạn nhật tử hiện trạng trung thu ngày hội Cộng đoàn viên tại đây một ngày buổi sáng khương gia tông phu thê mang theo khương chi nhã sớm đi vào bích đào sơn trang ngồi ở trong đại sảnh cùng khương gia minh phu thê nhàn thoại việc nhà khương liên cận cùng khương liên đường là lâm uyển uyển truyền lời xuống dưới làm bọn hà nhân mang lại đây bọn họ nhìn thấy nhiều ngày chưa từng gặp mặt cha mẹ còn có muội muội khương chi nhá có vẻ đặc biệt cao hứng đương nhiên đối với khương liên đường tới nói là tỷ tỷ như vậy lão tam để muội này hai đứa nhỏ chúng ta liền trước mang về ngày mai cái lại đem bọn họ đưa lại đây khương gia tông đứng dậy nói lão tam để muội Mấy ngày này thật là phiền toái các ngươi hai vợ chồng, ngày mai cái lại đây, chúng ta chỉ em dâu hai người ở hảo hảo liêu. Tiếu thị nhìn mắt Khương Gia Minh, sau đó đối với Lâm Uyển Uyển nói: "Đại ca đại tẩu, vậy các ngươi trên đường cẩn thận." Đem Khương Gia Tông một nhà đưa đến sơn trang ngoại, thấy bọn họ đi xa, Khương Gia Minh nắm Lâm Uyển Uyển tay trở về đi, trên đường còn cười tủm tỉm nói: "Tức phụ ta đây có phải hay không cũng nên chuẩn bị một chút đi huyện thành, bồi cha mẹ còn có hai cái nhi tử qua tết đoàn viên. Lâm Uyển Uyển gật đầu, tự nhiên là muốn đi, bất quá đi phía trước còn có một việc phải làm. Nga, Khương Gia Minh tò mò nhìn Lâm Uyển Uyển, sau đó hỏi, tức phụ là sự tình gì? thấy Khương Gia Minh lòng hiếu học tràn đầy mặt, Lâm Uyển Uyển cười khúc khích, nói, trước cùng ngươi bán cái, cái nút. Chờ lát nữa ngươi liền biết. Trở lại đại sảnh về sau. Lâm Nguyễn Nguyễn đem Khương Tiến Khương Trung. Còn có mặt khác quản sự đều chịu trở về. Cười đối mọi người nói. Hôm nay là Trung Thu ngày hội. Liền tha các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một ngày. Buổi tối cho ngươi làm một cái Trung Thu Yến. Trong sơn trang hạ nhân đều tham gia. Việc này liền giao cho Tiến quản gia tới làm. Có cái gì yêu cầu cứ việc cùng ta nói. Từ cổ tay áo Trung lấy ra một chương ngân phiếu cấp. Khương Tiến. Nói tiếp, đây là phân phát cho mọi người tiền thưởng cùng đêm nay Yến hội chi ra, tiền thưởng liền ấn tiền tiêu hàng tháng tới Phát, Yến hội yêu cầu thêm vào cái gì, cứ việc đi làm. Khương Tiến tiếp nhận ngân phiếu, trong mắt mơ hồ có chút ư ư át, trịnh trọng nói, phu nhân, nô tải nhất định đem sự tình làm tốt. Những người khác tình huống cùng Khương Tiến cùng loại, bọn họ trước nay đều không có nghĩ đến chính mình sẽ có như vậy cảnh ngộ, đụng tới tốt như vậy chủ tử sẽ nghĩ bọn họ trong lòng cảm động thẳng kêu lão gia phu nhân. Khương Gia Minh ngồi ở bên cạnh, trong lòng lượt có kinh ngạc, nguyên lai tức phụ theo như lời việc là cái này, hắn tức phụ quả nhiên là hiền huệ người. Trước mắt thâm tình nhìn Lâm Uyển Uyển. Lâm Uyển Uyển bị bất thình lình không khí hoảng sợ, này một đám, loại này cảm động trường hợp nàng nhất chịu không nổi, có nói, hảo, đều đừng ở chỗ này nhi sử, đi xuống vội đi. Còn có Đêm nay ta cùng lão ra không? Ở Sơn Trang, các ngươi phải hảo hảo náo nhiệt náo nhiệt. Mấy người vẫn là bước ra bước chân một đốn, tân nguyên nghi hoặc vấn đề nói. Lão ra phu nhân, các ngươi muốn đi ra ngoài. Hôm nay không phải trung thu ngày hội sao? Lão gia phu nhân không phải là vì làm cho bọn họ này đó làm hà nhân có thể chơi khai một ít, cho nên mới tránh đi ra ngoài. Khương Gia Minh thấy bọn họ tưởng xóa, lập tức mở miệng giải thích nói. Giác Nhi cùng Khuyết Nhi ở huyện Thành đi học, năm nay. Lại là các ngươi phu nhân cùng nhà mẹ đẻ đoàn tụ cái thứ nhất trung thu ngày hội, cho nên tính toán qua đi cùng nhau chúc mừng. Đúng vậy, các ngươi cũng đừng quá câu thúc, chúng ta ngày mai cái liền trở về. Lâm Uyển Uyển nói tiếp, mọi người lúc này mới yên tâm, phu nhân nhà mẹ đẻ sự tình bọn họ nhiều ít cũng nghe quá một chút, đặc biệt là nhóm đầu tiên tiến vào hạ nhân, biết đến càng nhiều một ít có thể minh bạch cái này tết trung thu đối phu nhân ý nghĩa nên phân phó phân phó hảo lâm uyển uyển lúc này mới xua xua tay nói khương trung lưu lại những người khác đều đi xuống đi đám người đi quang về sau lâm uyển uyển đối khương trung nói hôm nay vẫn là từ ngươi tơi giá xe ngựa có cái gì yêu cầu thu thập liền mau chút đi thu thập một canh giờ về sau xuất phát là nô tài này liền đi khương trung kỳ thật không có nhưng thu thập Bất quá là đi ra ngoài cả đêm, chủ yếu cũng chính là đi kiểm tra xe ngựa, đi theo còn có vãn đào cùng. Hà hà, các nàng hai là chuyên môn hậu hạ Lâm uyển uyển tất nhiên là muốn đi theo đi. Khương Gia Minh bên người Tân Trạch cũng đi theo cùng qua đi, con hắn còn lưu tại huyện thành, như vậy Nhật Tử tự nhiên là muốn qua đi nhìn một cái. Bất quá, Lâm uyển uyển đối Tân Nguyên có mặt khác tính toán, hắn qua đi vừa lúc đem hậu mặc mang về Sơn Trang. Lão nhân ra hồi lâu không thấy chính mình tôn nhi, tưởng niệm chi tình tất nhiên không phải ít đặc biệt là như vậy cử ra đoàn viên. Nhật tử, đảo cũng không có cùng tân trạch nói, Khương Gia Minh bên này vẫn là thông báo một tiếng, đối nàng ý tưởng rất là nhận đồng, cho nên chuyện này, Lâm uyển uyển liền giao cho Khương Gia Minh đi làm, đến nỗi hắn khi nào nói, nàng liền không nhiều lắm quản. Đi vào huyện thành, mặt đường thượng rõ ràng so ngày thường muốn náo nhiệt nhiều. Bảy quán càng là nhiều một nửa không ngừng, có đã ở quán trên mặt treo lên không ít giấy đèn lồng, thỏ ngọc đèn lồng nơi nơi là, mặt khác đủ loại kiểu dáng cũng không ít, tin tưởng buổi tối cũng càng thêm náo nhiệt. Ngồi chung ở trong xe ngựa hà hà, theo lâm uyển uyển vén lên mảnh nhìn về phía bên ngoài, nàng kỳ thật thích nhất như vậy náo nhiệt trường hợp, đối không thể tham gia buổi tối yến hội có chút nho nhỏ mất mát, giờ này khắc này hoàn toàn không có. Vãn Đào ngồi ở hạ hà, hà bên cạnh, ly cửa sổ có chút khoảng cách, cũng không thể nhìn đến bên ngoài tình hình, nhưng nàng vẫn như cũ bị hạ hà, hà tươi cười cảm. Nhiễm, nha đầu này tính tình ngay thẳng, nàng rất thích. Xe ngựa hành tung khương phủ, trong phủ quản gia liên tục nghênh ra tới, đem mọi người mang vào phủ nội, xe ngựa cũng giao từ bên trong phủ gã sai vặt trông giữ. Lâm Uyển Uyển mang theo hai cái nha hoàn đi trước một bước. Khương Gia Minh lưu tại mặt sau cùng Tân Trạch công đạo sự tình. Tân Trạch, ngươi đi trước tìm hậu mặc, tìm được hắn về sau dẫn hắn về Sơn Trang đi đoàn tụ, ngày mai ngươi lại đưa hắn lại đây. Tân Trạch nghe vậy, đầu tiên là trong lòng vui vẻ, hắn không nghĩ tới lão ra cho bọn hắn làm như vậy an bài. Cha mẹ bao gồm tức phụ cùng chính hắn, có hảo một đoạn nhật tử không gặp nhi tử, nói không nghĩ là không có khả năng. Chỉ là... Nếu là hắn mang theo nhi tử trở về, kia lão gia bên người ai tơi hầu hạ? Lão gia, này, Tân Trạch cuối cùng vẫn là đem lão gia đặt ở đệ nhất vị, có chút không ủng hộ mở miệng nói. Khương Gia Minh cười cản đoạn Tân Trạch nói, "Hảo, việc này là phu nhân cùng ta thương lượng quá, nơi này có người hầu hạ, ngươi không cần lo lắng, chờ lát nữa cưỡi ngựa trở về tiểu tâm một ít." Tân Trạch cảm động đến rơi nước mắt nói, "Lão gia, Kia nô tài này liền mang Tiểu Nhi trở về, ngày mai sớm chút đem hắn đưa qua đi, không chậm trễ hắn hầu hạ đại gia cùng tiểu gia. Lâm Uyển Uyển ngồi ở trong đại sảnh mặt bồi tiết thị tán gấu, Lâm lão gia tử đi tìm viện trưởng còn không có trở về, mẹ con nói chuyện phiếm đơn giản chính là sinh hoạt. Bên trong lớn nhỏ sự, Khương Gia Minh tiến vào, thấy chỉ có Lâm Uyển Uyển cùng Tiết thị ở, liền mở miệng hỏi nói: "Nương, cha hắn lão nhân gia không ở sao?" Cha ngươi hắn tìm viện trưởng có chút việc, chờ lát nữa liền trở về. Tiết thị trả lời nói, Nương, ta đây hãy đi trước tìm giác nhi cùng khuyết nhi. Khương Gia Minh một đại nam nhân, cũng không thích ở bên trong này tế. Tức phụ cùng nương vừa thấy chính là có chuyện gì muốn nói, hắn ở cũng phương tiện, đơn giản vẫn là. Đi tìm hai cái nhi tử, như vậy liền không gặp, cũng không biết trường cao không có. Tiết thị vui tươi hơn hở đáp ứng. Con rể ở chỗ này, có chút lời nói nàng ngược lại không hảo cùng khuê nữ nói. Đương nhiên, Lâm uyển uyển có chút yêu thương, rõ ràng đã có hai cái nhi tử, vì cái gì nàng nương còn cổ vũ nàng thừa dịp tuổi trẻ tái sinh mấy cái, quá khủng bố có hay không? Hà hà nhìn thấy nhà nàng phu nhân kia đầy mặt buồn bực thần sắc, cúi đầu trộm cười, sau đó nghĩ đến phu nhân. Sinh tiểu hoa nhi, mềm mại, thực đáng yêu. Nàng liền phi thường nhận đồng lão phu nhân cách nói, một cái kính ở bên cạnh gật đầu, vãn đảo cũng nhìn không được muốn cười, thật sự là bên cạnh cái này tiểu nha đầu quá khôi hài, không thấy được phu nhân kia ai oán ánh mắt sao, khoan thai tơi muộn lâm lão ra tử tiến vào đại sảnh, lâm uyển uyển cuối cùng là từ tiết thị ma chảo trung tránh thoát ra tới, nàng tỏ vẻ có hai đứa nhỏ liền không sai biệt lắm, tái sinh một cái đảo cũng không có quan hệ. Vừa lúc nếm thử làm mẫu thân tư vị, vì cái gì nói như vậy, có sẵn hai cái nhi tử luôn là làm nàng cảm thấy thiếu chút cảm giác, rốt cuộc không có tự mình trải qua quá. Nhưng là, nếu nói làm nàng sinh một đông lớn, nàng thiệt tình làm không được, lại không phải heo mẹ hạ nhái con có thể giống nhau sao? Lâm uyển uyển Kỳ thật vẫn là có thể lý giải tiết thị vài phần tâm tư, là muốn nàng thừa dịp hai vợ chồng quan hệ tốt thời điểm muốn một cái hài tử, càng có thể súc tiến phu thê cảm tình, nhưng nàng cảm thấy này hướng sự tình vẫn là tùy duyên hảo. Hơn nữa, hai người thế giới qua khá tốt, rốt cuộc là quan niệm bất đồng, nàng cũng sẽ không bởi vậy quá mức trắng ra đi phân rõ. Lão nhân ra tâm tư vô luận ở cái kia niên đại đều là không sai biệt lắm, đều là vì chính mình nhi nữ, tổng phải vì bọn họ suy xét phía trước phía sau. Khương Gia Minh đại khái là nghe nói Lâm lão gia tử đã trở lại, liền mang theo hai cái nhi tử lại đây vào cửa. đối với lâm lão gia tử hành lễ nói cha. lâm lão gia tử vung tay lên nói ngồi đi. khương gia minh ở lâm uyển uyển đối diện ngồi xuống. hai đứa nhỏ vào cửa cung kính hành lễ sau liền quân lấy lâm uyển uyển. bọn họ đã sớm nghĩ tới tơi tìm nương chỉ là cha nói nương cùng bà ngoại có chuyện muốn nói cho nên mới kiềm chế đến bây giờ. lâm uyển uyển vui sướng ôm hai đứa nhỏ nhất nhất dò hỏi bọn họ ngày gần đây tình huống không bao lâu, lâm gia huynh để đem mang theo bọn họ tức phụ hải tử xuất hiện, vốn dĩ lâm uyển uyển còn ở kỳ quái mấy cái cháu ngoại trai như thế nào không có cùng hai cái nhi tử cùng nhau xuất hiện nguyên lai like là trở về huyện nha bất quá, xem bọn họ bộ dáng hẳn là thu được tin tức lại đây, bằng không cũng sẽ không đối với các nàng hai vợ chồng xuất hiện ở chỗ này một chút đều không cảm thấy kỳ quái, ân, cái thứ nhất cử ra đoàn viên nhật tử Có thể cùng người nhà ở bên nhau thực không tồi. Chỉ là, nàng đột nhiên có chút. Tưởng niệm phương xa thân nhân, không biết có hay không người sẽ nhớ tới nàng tới. Đột nhiên toát ra tới thương cảm, mắt sắc vừa lúc làm đối diện Khương Gia Minh bắt lấy. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, Khương Gia Minh còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm. Những người khác thật không có như thế nào chú ý tới lâm uyển uyển cảm xúc, vô cùng cao hứng ở thảo luận hôm nay nên làm chút cái gì. Buổi tối đồ ăn là tiết thị mang theo Lâm Uyển Uyển cùng nàng hai cái con dâu cùng nhau. Làm, hồi lâu chưa từng xuống bếp, Lâm Uyển Uyển phát hiện chính mình chủ nghệ tựa hồ có chút mới lạ, bất quá, này cũng không gây trở ngại nàng đối nấu đồ ăn nhiệt tình. Rau dưa đều là không gian xuất phẩm, mặt khác thịt loại cũng là ở không gian chăn nuôi lớn lên, có thể nói đêm nay trung thu bàn tiệc đều là không gian xuất phẩm, bởi vậy ở vị thượng phá lệ hảo một cấp bậc. Lâm ra người ăn quán này một loại rau dưa cùng thịt, ngẫu nhiên có từ bên ngoài mua tới, ngược lại có. Chút nuốt không trôi, may mắn bọn họ không phải kia trương phô trương lãng phí người, nếu giữa hai bên vô pháp so sánh, nhưng cũng tuyệt không sẽ làm ra lãng phí việc. Chỉ có trải qua quá bẩn cùng đói khát người, mới có thể thể hội có đồ ăn ăn là một kiện cỡ nào hạnh phúc sự tình. Nóng hầm hập đồ ăn ra nổi, sắc trời cũng dần dần tối sầm xuống dưới. Khương phủ trong ngoài điểm đèn đuốc sáng trưng, có hài tử đùa dỡn thanh ở, có vẻ phá lệ náo nhiệt. Lâm uyển uyển cố ý lấy ra một vò tử tân những rượu tới, đối ngoại giới tơi nói có lẽ chỉ có ngắn ngủn hơn 10 ngày. Nhưng đặt ở trong không gian, thời gian bị phóng đại, đã là một năm có thừa, gần là rượu gạo hình thức tồn tại, một chút cũng không có phá hư nó tinh khiết và thơm. Rượu hương nhập mũi, Lâm lão ra tử cùng Lâm ra hai huynh đệ đôi mắt lập tức liền nhắm vào kia cái bình rượu, Lâm huyển uyển có chút đỡ chán nhìn trước mắt này hốn độn cảnh tượng, nhớ năm đó, nàng cũng là đoạt trong rượu. Một người, nhiên tới rồi nơi này, gặp phải trước mắt những người này, nàng tựa hồ đã cùng rượu đoạn đi liên hệ, cũng may nàng có chuẩn bị tâm lý, nếu không nên có bao nhiêu buồn bực, lấy nàng bản lĩnh, cũng không phải đoạt bất quá những người này. Mà là có chút đồ vật bại lộ không tới Đặc biệt là ở này đó từ nhỏ nhìn nàng trương đại người trước mặt Vô luận như thế nào biến Có chút đồ vật là không có cách nào thay đổi Nàng luyến tiếc đối nàng người tốt thương tâm Kỳ thật Như vậy đi xuống cũng khá tốt Có thân nhân làm bạn so cái gì đều quan trọng Chẳng sợ bọn họ trong lòng người kia cũng không phải nàng Chính là này đó quan trọng sao Kỳ thật cũng không có như vậy quan trọng Bởi vì nàng chính là Lâm uyển uyển. Là ai cũng không có cách nào thay đổi sự thật. Trong lòng cất giấu các loại sự, bên tai chuyển đến là các thân nhân nói chuyện với nhau thanh âm. Các ngươi hai cái tiểu tử thúi, cấp lão nhân lưu chữ điểm. Lâm lão ra tử dâu nhếp. Lên, không cao hứng nhìn cùng hắn đoạt uống rượu hai cái nhi tử. Cha, ngươi đừng như vậy, có rượu đại gia cùng nhau uống sao? Bất quá, này rượu có thể so trước vài lần muốn hảo uống nhiều quá cho người ta một loại dư vị vô cùng cảm giác. Lâm Khải Dương ôm bình rượu, không chịu buông tay nói. Lâm Khải Hàng làm bộ, khụ một tiếng, đối với Lâm Khải Dương nói, nhị đệ, cấp đại ca đảo một chút. Đại ca, rượu không nhiều ít, điểm này sẽ để lại cho đệ đệ đi. Lâm Khải Dương cự. Tuyệt nói, nhìn này phụ tử ba người, Lâm Uyển Uyển cảm thấy hảo tốt hơn cười, dùng linh suối nước nhưỡng rượu tự nhiên không phải vật phàm. Quan trọng nhất chính là, chính là uống say cũng sẽ không làm đầu người đau khó chịu, điểm này nàng có nghiệm chứng quá. Nếu bọn họ như vậy thích nàng rượu, gọi người nhiều nhưỡng một ít đó là, một đốn phong phú bữa tối qua đi, không chung một mảnh đen nhánh, nếu là không có cao quải trăng tròn, còn có đầy trời đầy sao chiếu sáng lên đại. Địa, chỉ sợ Trung Thu cũng sẽ mất hương vị. Hướng bên ngoài nhìn lại, phảng phất toàn bộ huyện thành đều bị đèn lồng bao phủ phiếm một tầng nói không nên lời đỏ ứng, giống như là thẹn thùng tiểu cô nương, lại có chút phi thường nhiệt tình tính tình. Cả nhà kết bạn đồng hành, liền lâm lão ra tử cùng tiết thị cũng liền kéo đi ra ngoài, hơn nữa đi theo bọn hà nhân, đội ngũ thực sự có chút khổng lồ. Năm cái hải tử như là chơi điên rồi dường như, đối với sở hữu mới mẻ sự vật đều. Có tăng vọt nhiệt tình, đông sở sở tây nhìn một cái, mua không ít thứ tốt. Con thỏ đèn lồng là trong đó chuẩn bị chi nhất. Lâm Uyển Uyển cùng Khương Gia Minh đối mấy cái hài tử dung túng thực, có cái gì nhu cầu đều thỏa mãn, chỉ cần không cần quá phận. Trúc thị cùng Hạ thị nhìn nhà mình cô em chồng như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Cô em chồng, ngươi nha cũng đừng quá dung túng bọn họ này những tiểu tử thúi, bọn hạ nhân trên tay đều mau xếp thành tiểu. Sơn. Lâm Uyển Uyển không thèm để ý nói, đại tẩu, cao hứng nhật tử bọn nhỏ thích liền hào chị em dâu hai người cuối cùng từ bỏ thuyết phục lâm uyển uyển cô em chồng chính là như vậy phong cách hành sự bọn họ đã sớm biết tới rồi mặt sau cơ bản là tách ra ở dạo các có các muốn đi địa phương lâm uyển uyển chính mình mua sắm sao sao không lớn chỉ là phá lệ hưởng thụ như vậy náo nhiệt trường hợp đặt ở kiếp trước tết trung thu bất quá là cả nhà tụ ở bên nhau ăn một bữa cơm Không vội liền xem cái tivi thưởng tháng, đáng tiếc chính là ban đêm không trung bị quá nhiều bụi bặm che đậy, không có nơi này ánh trăng mỹ. Nhìn nhìn lại lui tới du khách, ít có hai tay trống trơn người, đối với khó được hội đèn lồng biểu hiện đặc biệt cao hứng, không thể không nói, Lâm Uyển Uyển cảm xúc cũng bị bọn họ cảm nhiễm. Thoải mái hào phóng dắt Khương Gia Minh tay, hướng đám đông chen chúc địa phương té đi. Trung thu hội đèn lồng so với Nguyên Tiêu hội đèn lồng Mỗi người mỗi vẻ Nhưng đều cực kỳ náo nhiệt Lâm Uyển Uyển cùng Khương Gia Minh Còn hứng thú bừng bừng nếm không ít ăn ngon Đi theo Lâm Uyển Uyển Phu Thê Bên người hai đứa nhỏ cùng bọn Hà Nhân Cũng đều cùng nhau nhấm nháp tới rồi Các loại mỹ vị Bất quá, ở bọn họ trong mắt Này những ăn còn so ra kém vãn đào cô nương sở làm Nhưng dù sao cũng phải tới Nói cũng cũng không tệ lắm Nhưng mà, ở vãn đào trong mắt Sở hữu đồ ăn Bao gồm nàng chính mình làm những cái đó Nàng đều cảm thấy phu nhân làm chính là tốt nhất, bởi vì nàng cùng tiến quản gia may mắn nếm đến quá phu nhân làm thức ăn, đó là ở mới vừa đi đào lâm thôn Nhật Tử, cũng là ở lúc ấy, nàng mới biết được, nguyên lai like đồ ăn còn có thể có nhiều như vậy bất đồng cách làm. Cẩn thận quan sát mỗi giống nhau thức ăn, cho dù là không thể ăn, nàng đều sẽ làm một phen tổng kết, phu nhân nói qua, tốt đầu bếp hẳn là có chính mình tự hỏi cùng giải thích, có thể hóa hủ bại vì thần kỳ kia nàng chủ nghệ, liền sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đại Khái Lâm Uyển Uyển chính mình cũng không biết, nàng đối Vãn Đào ảnh hưởng có sâu như vậy. Trung Thu thịnh yến trung quy vẫn là muốn hạ màn, chậm rãi, trên đường hành tẩu người bắt đầu thiếu đi xuống, có tiểu thương đã ở thu thập đồ vật, nhìn dáng vẻ là tính toán trở về. Lâm Uyển Uyển đám người ở đường đi ra ngoài khẩu gặp phải Lâm gia huynh đệ, còn có bọn họ gia quyến. Đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu, các ngươi cũng ra tới, cha cùng nương đâu? Lâm Uyển Uyển thấy không có Lâm Lão ra từ cùng Tiết Thị thân ảnh, liền mở miệng hỏi nói. Lâm Khải Hàng trả lời: cha mẹ không dạo bao lâu liền đi trở về. Lúc này sợ là đang ngủ. Lâm Uyển Uyển gật gật đầu, như thế nàng cha mẹ tác phong, thấy sắc trời cũng không còn sớm, mấy người không ở trì hoãn, cùng trở về khương phủ. Hôm sau, Lâm Uyển Uyển đám người so ngày thường muốn vãn khởi chút thời gian cũng là hôm qua cái ở bên ngoài lưu lại lâu lắm, sát thật có chút mệt. Lâm gia huynh đề mang theo bọn họ tức phụ sớm rời đi, bởi vì huyện nha còn có công sự chờ bọn họ xử lý, đại sự không có lông gà vỏ tỏi việc nhỏ một đông lớn, hai người cũng là không được nhàn cái loại này. mấy cái hài tử tỉnh đến càng vãn, bọn họ tối hôm qua là chơi điên rồi, đại để là ở thư viện trói buộc lâu lắm, lập tức giải phóng thiên tính bởi vậy liền làm cho bọn họ bỏ qua cơm sáng trong phòng chồng chất không ít hôm qua cái mua đồ vật ăn chơi đều có mấy người tỉnh lại liền thẳng đến những cái đó đồ vật vẫn là lâm uyển uyển tiến vào mới ngăn trở bọn họ trước mặc quần áo rửa mặt xong rồi lại chơi mấy thứ này tốt nương mấy người lưu luyến không rời đi mặc quần áo lâm uyển uyển hai vợ chồng là ăn cơm trưa sau rời đi cùng buổi sáng đưa hải tử lại đây tân trạch cùng nhau Còn có hôm qua cái cùng đi đến Hà Nhân, Khương Liên Giác cùng Khương Liên Khuyết ở bọn họ cha mẹ rời đi sau, mới đầu tâm tình có chút hạ xuống, bọn họ hảo tưởng cùng cha mẹ ở tại một khối, nhưng tâm lý minh bạch cha mẹ có việc muốn vội, cho nên hiểu chuyện không có cáo kỉnh Đương nhiên, này chỉ là bọn hắn nhất thời tiểu cảm xúc mà thôi, vân vân tự thu nạp về sau, mấy người liền lôi kéo bọn họ tiểu đồng bọn kiêm thư đồng hậu mặc, nhất nhất giới thiệu tối hôm qua thu hoạch đồng thời bọn họ còn cho hắn bị tiểu lễ vật trở lại sơn trang lâm uyển uyển đám người tại hà xe ngựa về sau liền có hạ nhân báo cho bọn họ hai vị đường thiếu gia tới đưa bọn họ lại đây khương gia tông phu thê thấy bọn họ không ở liền không có ở lâu mới vừa ngồi xuống mới uống một ly trà công phu khương tiến cũng vội vàng đuổi lại đây nhìn thấy khương gia minh cùng lâm uyển uyển rất là vui sướng nô tài ra mắt lão gia phu nhân Khương Gia Minh cười nói, tiến quản gia miễn lễ. Tối hôm qua còn náo nhiệt. Hồi lão gia nói hôm qua cái buổi tối chính là náo nhiệt. Đám tiểu tử kia nhóm chính là chơi điên rồi đi. Bọn Nha đầu cũng đều là có thể nói là bát tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông. Chỉ tiếc lão gia phu nhân không ở. Bọn họ nhưng đều chờ cùng lão gia phu nhân tới ta ơn đâu. Chơi cao hứng liền hảo gọi bọn hắn không cần cố ý lại đây ta ơn trong sơn trang người chỉ cần hảo hảo làm việc ta cùng lão gia là sẽ không bạc đãi mọi người lâm uyển uyển tiếp theo khương tiến nói nói ngoài ra khương tiến đại khái miêu tả tối hôm qua rầm rộ so với bọn họ ở trên phố dạo đều phải náo nhiệt nhưng thật ra làm lâm uyển uyển có chút hứng thú không nghĩ tới nàng trong sơn trang đều là có kỹ năng đặc biệt người có cơ hội nàng đến hảo hảo nhìn một cái khương gia minh cùng lâm uyển uyển tại đây sự thượng đạt thành chung nhận thức Bên cạnh đứng Hạ Hà cùng Vãn Đào đều có chút hướng tới. Khương Tiến lui ra về sau, Lâm Uyển Uyển liền đem Hạ Hà cùng Vãn Đào chi đi xuống, hai cái nha hoàn tối hôm qua cũng không có hảo hảo nghỉ ngơi, bởi vậy đặc chuẩn các. Nàng hai đi bộ vừa cảm giác, buổi chiều thời điểm, sơn trang tới một cái làm Lâm Uyển Uyển không tưởng được người, là vài tháng chưa từng lộ diện Ngô nha tử, lâu mau làm Lâm Uyển Uyển đều quên người này tồn tại. Sơn Trang đối ngô Nha tử tới nói vẫn là có vài phần xa lạ, tuy rằng hắn có đã tới một lần, nhưng nay đã khác xưa. Sơn Trang có chút đồ vật đã xảy ra biến hóa, đại cải biến nhưng thật ra không có, nhưng là ở hắn đôi mắt có thể nhìn đến địa phương, tựa hồ lại nhiều một. Ít chân quý đồ vật, Sơn Trang nội tình càng thêm hiển hiện ra. Lâm Uyển Uyển nhìn từ bên ngoài tiến vào ngô Nha tử, thấy hắn ánh mắt sáng ngời, nghĩ đến là có cái gì tin tức tốt. Tiểu nhân gặp qua cô nãi nãi, gặp qua cô gia Ngô Nha Tử là cái đặc biệt thức vật thật người. Đây cũng là hắn sở dĩ có thể cùng Lâm Khải Dương hỗn đến cùng nhau nguyên nhân, đương nhiên hắn cũng là có hạn quấy người. Cũng chính là bởi vì điểm này Lâm Uyển Uyển mới phá lệ thưởng thức Ngô Nha Tử. Rất nhiều thời điểm Tiểu Nhân thường thường sẽ khởi đến không tưởng được tác dụng, nàng chưa bao giờ dám xem thường loại nào người Ngô Nha Tử mời ngồi. Lâm Uyển Uyển cười đối Ngô Nha Tử nói, Khương Gia Minh cũng đối với Ngô Nha Tử cười, hắn đối Ngô Nha Tử cũng không phải quá thục, có thể nói chỉ có gặp mặt một lần, càng chuẩn xác tới nói kỳ thật là có gặp qua hai lần, bất quá có giao lưu chỉ có một lần. Ngô Nha Tử là làm cái gì, Khương Gia Minh tự nhiên là biết đến, nhưng là hắn xuất hiện xác thật làm Khương Gia Minh có chút kinh ngạc, hắn ngày gần đây tôi cũng không nghe tức phụ nói muốn mua sắm tòa nhà gì đó kia lần này tới cửa là vì sao? Ngô Nha Tử thực mau liền vì Khương Gia Minh nghi hoặc giải đáp. cô nãi nãi, ngài lần trước cùng tiểu nhân nói qua Điền Trang cùng cửa hàng, tiểu nhân vẫn luôn có ở lưu ý. ngày gần đây vừa lúc đụng tới một nhà, bởi vì vội vã dùng tiền muốn đem Điền Trang qua tay. nga Lâm Uyển Uyển tới hứng thú. nàng còn tưởng rằng việc này đã chìm đáy biển đâu, bởi vì tạm thời không vội mà mua sắm cũng không có cố ý đi chú ý những việc này, nhưng đưa tới cửa tới nàng sẽ không sai quá. Đúng vậy, cái kia điển trang không tính tiểu, có 60 mẫu đất, đều là thượng đẳng điền, tiểu nhân cố ý qua đi xem qua, liền ở huyện thành bên cạnh, cô nãi nãi nếu là có hứng thú nói, tiểu nhân có thể mang cô ra cùng cô nãi nãi qua đi nhìn lên. Ngô nha tử trầm trước nói, Lâm Uyển Uyển không có trực. Tiếp trả lời Ngô nha tử nói Ngược lại quay đầu nhìn về phía Khương Gia Minh, hỏi, tướng công, ngươi cảm thấy như thế nào? Khương Gia Minh anh nông dân tử xuất thân, đối với mua đồng ruộng việc này là thập phần tán thành, có thấy tức phụ cố ý hỏi hắn ý kiến, liền nói, nhưng thật ra có thể qua đi nhìn một cái. Tướng công nói không sai, vậy làm phiền ngô nha tử mang chúng ta hai vợ chồng qua đi nhìn một cái, nếu là nhìn đến hảo, tự nhiên là giai đại vui mừng. Lâm Uyển Uyển không có mù quáng đáp ứng, mọi việc vẫn là muốn chính mắt gặp qua mới có thể làm quyết định. Đây là tự nhiên, không biết cô gia cùng cô nãi nãi khi nào có rảnh, nếu là có thể nói, hiện tại qua đi cũng là tốt. Vậy xuất phát đi. Lâm Uyển Uyển không cần nghĩ ngợi trả lời nói, muốn ở sinh ý thượng điệu thấp không sai, đương nhiên, Lâm Uyển Uyển cũng không có tính toán ở những mặt khác cao điệu, nàng tính toán ám chọc chọc thêm vào gia sản. Có gia sản mới có thể lập trụ Gót chân Hiện giờ phía trên có hai vị ca ca che chở Nàng cũng không sợ có người cố ý gây chuyện Nên giấu Hai vị ca ca là tuyệt đối sẽ không cố ý tiết lộ đi ra ngoài một phân một hào Trừ phi có người cố ý điều tra Nhưng là Lâm uyển uyển cảm thấy lúc này hẳn là còn sẽ không có người quá mức Với chú ý nhà bọn họ động tính Viên nhớ một hành vị kia kẻ điên khác nói Nhưng là Nàng tin tưởng sự tình lần trước qua đi Nàng chỉ cần ở gia vị sự nghiệp thượng thiếu làm thành Tự Tạm thời là sẽ không ở chú ý tới nàng Vọng giang lâu đảo vẫn là thứ yếu Đại trưởng quầy nhân phẩm hắn là tin tưởng Mặt khác trưởng quầy xa ở mặt khác huyện thành Chính là muốn hiểu biết cũng là muốn thông qua đại trưởng quầy Mà đại trưởng quầy theo chân bọn họ chia sẻ tin tức đa số đều là lâm uyển uyển Cùng vọng giang lâu mới nhất giao dịch Mặt khác tư nhân sự tình sẽ không cố ý chú ý Đương nhiên Có nguy hiểm thời điểm Đại trưởng quầy sẽ ra tay giúp một fan. Thế Khương ra chắn đi chút phiền toái, có rất nhiều Lâm Uyển Uyển biết đến, có rất nhiều không rõ ràng lắm, nhưng cũng không tính là cái gì đại sự. Trước mắt tới nói, Lâm Uyển Uyển càng nhìn chúng chính là dựng thân chi buồn, tiền nàng tạm thời không thiếu, nhưng là sản nghiệp cùng thế lực nàng có thể nói là không có, một khi ngày nào đó bị người đắc tội, nàng chính là liền bảo mệnh tư bản đều không có. Lâm Uyển Uyển sẽ có như vậy suy xét. Một bộ phận là giám định cây to đón. gió, còn có một bộ phận còn lại là cùng nhà mẹ đẻ tương quan cái kia gia tộc. Năm đó cha cửa hàng còn không phải là bị người ám toán. Hai vị ca ca thi hương thi rớt, trong đó cũng tồn tại miêu nị. Chỉ có đủ cường đại, người khác tưởng động cũng không dám động. Như thế mới là chân chính dựng thân căn bản. Đối mặt hiện thực, vô luận Bích Đào Sơn Trang vẫn là nhà mẹ đẻ, đều qua yếu tưởng quá nhiều ngược lại làm nàng càng thêm phiền muộn xe ngựa dần dần thả chậm tốc độ cuối cùng ở một chỗ sân trước ngừng lại đương lâm uyển uyển cùng khương gia minh cảm giác được thời điểm ngô nha tử đã mở miệng cô ra cô nãi nãi đã tới rồi tiểu nhân nói cái kia điền trang ân khương gia minh lên tiếng đem ánh mắt chuyển hướng lâm uyển uyển nói tức phụ muốn xuống xe ngựa lâm uyển uyển thu hồi suy nghĩ đem đầu chung cái loại này ý tưởng áp xuống, sau đó đối với Khương Gia Minh gật gật đầu, nói, chúng ta đây liền đi xuống nhìn một cái. Khương chung mở ra xe ngựa môn, Khương Gia Minh dẫn đầu từ trong xe ngựa ra tới, tiếp theo từ trên xe ngựa nhảy xuống, sau đó xoay người đỡ Lâm Uyển Uyển xuống xe ngựa, Lâm Uyển Uyển bên người đi theo tỷ nữ không có theo tới, Khương Gia Minh bên người ga sai vặt tân Trạch cũng bị lưu tại Sơn Trang, bởi vì hắn có vài phần tài học, Khương Gia Minh liền đem hai cái cháu trai giao cho hắn, tạm thời đại hắn giám thị, lưu lại Khương Trung ở bên ngoài nhìn xe ngựa, Khương Gia Minh hai vợ. Chồng đi theo ngô Nha tử tiến vào thôn Trang Trung, sân rộng mở, loại có không ít hoa hoa thảo thảo, đảo có vẻ u tĩnh thoải mái, năm gian nhà ở Đan Sen bài khai, sau này là một mảnh đồng ruộng, sát thật là thượng đẳng ruộng tốt không có sai, đại bộ phận ngoài ruộng thu hoạch bị thu hoạch sạch sẽ, còn lại cũng không thành thục thà không nhiều lắm. Lâm Uyển Uyển nhưng thật ra không thèm để ý này đó, chỉ cần điền hảo, cái dạng gì cây nông nghiệp đều sẽ có, nàng xem trọng nhất là loại lương thực. Quay đầu cùng Khương Gia Minh liếc nhau, chỉ thấy hắn trong mắt lóe ánh sáng, không cần tưởng cũng minh bạch, hai vợ chồng ý tưởng đều là nhất trí, bắt lấy này điền trang. Ngô nha tử, này thôn trang người đều đi rồi sao? Khương Gia Minh có chút tò mò. Một đường tiến vào đều không có nhìn thấy người nào. Ngô Nha Tử nhìn mắt Khương Gia Minh, còn tưởng rằng bọn họ sẽ không hỏi cái này sự, bất quá này cũng không phải cái gì không nói được, trong sơn trang. Người ở hai ngày trước liền dọn ly đi ra ngoài, tốt như vậy thôn trang, nếu không phải kia chủ nhân quán thượng chuyện này, yêu cầu đồng tiền lớn quay vòng, ai cũng luyến tiếc lấy bỏ ra tay. Điểm này, Lâm Uyển Uyển nhưng thật ra thực đồng ý, tốt như vậy mà Thôn trang bố trí cũng không tồi, vừa thấy liền không phải người thường ra sản nghiệp, không có việc gì ai nguyện ý nhường cho người khác. Đạo cũng là, nói thật ra, ta cá nhân đối cái này thôn trang là rất vừa lòng. Khương Gia Minh cười nói, Lâm Uyển Uyển có chút nghi hoặc mở miệng nói, "Ngô nha tử, theo đạo lý, như vậy thôn trang hẳn là có không ít người sẽ thích." Ngô nha tử gật gật đầu, cô nãi nãi nói không có sai. Bất quá này thôn trang là vừa đến tiểu nhân trên tay không bao lâu, kia chủ nhân cũng không nghĩ gióng chống khu chiêng mua rớt, rốt cuộc đối này thôn trang có vài phần cảm tình, cho nên muốn muốn tìm cái tắc lòng người mua. Lâm uyển uyển nghe vậy, bước chân một đốn. Không phải nói vội vã dùng tiền sao, mặt sao thêm như vậy hơn điều khoanh tròn yêu cầu lại là làm gì, rốt cuộc là tưởng bán vẫn là không nghĩ bán, chỉ sợ này trong đó còn tồn mặt khác chuyện này đi. Ngô Nha Tử thấy Lâm Uyển Uyển sắc mặt có chút không đúng, trong lòng thầm kêu không tốt, lập tức giải thích nói: Cô nãi nãi, này thôn trang là cảm thấy không có vấn đề, kia chủ nhân ra tay sau cũng sẽ không lại chuột lại tới, chủ yếu là kia chủ nhân giá cả định có chút cao, này không vội mà dùng tiền sao? Nhiều ít, Khương Gia Minh sen mồm nói: này Ngô Nha Tử do dự nửa ngày mới dựng thẳng lên đầu ngón tay mở miệng nói cái này số. Tổng hợp Ngô Nha tử biểu tình, cùng với nói chuyện kia phún ra nuốt vào bộ dáng, Lâm Uyển Uyển biết kia khẳng định không phải là 500 lượng đơn giản như vậy, chỉ là 65 mẫu thượng đẳng ruộng tốt liền không sai biệt lắm muốn này đó, huống chi là một cái điển trang. Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển giống nhau, cũng từ Ngô Nha tử nơi đó nhìn ra không thích hợp tới, nhíu mày nói, "Ngô Nha tử, nói cái sảng khoái con số ra tới." Ngô Nha Tử cắn răng một cái hạ quyết tâm Nhắm mắt lại nói Năm ngàn lượng Nói xong lời này Ngô Nha Tử nội tâm kỳ thật là run rẩy, Thật mẹ nó sằng bậy giá cả Màu chốt là hắn còn lấy như vậy Cái quỷ giá cả ra tới lửa dối cô nái nái Hắn thật sợ sẽ này đắc tội cô nái nái Rốt cuộc huyện nha hai vị đại lão ra Cũng không phải dễ đối phó Khương Gia minh sắc Mặt cực kỳ khó coi Năm ngàn lượng Như vậy cái phá địa phương Muốn cái một ngàn lượng đều là không có khả năng sự tình. Còn dám mở miệng muốn năm ngàn lượng. Là khi bọn hắn hai vợ chồng là ngốc từ sao. Cái gì đều không nghĩ cùng ngô nha tử nói. Kéo lâm Uyển Uyển tay liền phải hướng bên ngoài đi. Ngô nha tử răng run lên. Liền biết sẽ là cái dạng này kết quả. Nhưng hắn lại có thể như thế nào. Nàng có thể nghĩ đến kẻ có tiền cũng chỉ có cô nai nai. Người khác đều không dễ. Chọc. Nhưng mà... Ngô Nha Tử đại khái không có nghĩ tới, Lâm Uyển Uyển cũng không phải là cái loại này tiền nhiều người ngốc người, nàng nguyện ý ở đang giá phương diện dùng nhiều tiền, nhưng không đại biểu nàng bạc chính là gió to quát tới. Giữ chặt phải đi Khương Gia Minh, đối với Ngô Nha Tử một tiếng cười lạnh, nói: "Nếu không có cái này thành tâm, kia việc này như vậy bóc quá đi, về sau không phiền toái Ngô Nha Tử ngươi." Ngô Nha Tử cái này nóng nảy, hắn quản cái gì không? Tốt Cố tình còn này cọc phá sự, hắn trong lòng cùng gương sáng dường như, này thôn trang giá trị là nhiều ít, hắn vặn ngón chân đầu đều có thể tính ra tới, nếu không phải vì nhà mình muội muội, hắn cần gì phải nằm vũng nước đục này. Cô nãi nãi, ngài trước đừng nóng giận, việc này là tiểu nhân không phải, nếu là cô nãi nãi thích này thôn trang, tiểu nhân nguyện ý đi cùng kia chủ nhân nói chuyện. Ngô nha tử vội vàng đuổi theo đi, không ngừng ở phía sau giải thích nói. Nga Lâm Uyển Uyển dừng lại bước chân, treo gheo nói: Ngô Nha Tử muốn khuyên như thế nào nói? Kẻ hèn trăm lượng bạc đồ vật là như thế nào lấy năm tăng gấp bội lớn lên? Ta nhị ca đem ngươi để cử cho ta, cũng không phải là làm ngươi tơi lửa dối ta. Nếu ngươi nếu là như vậy làm việc, ngượng ngùng. Cô nãi nãi ta dùng không dậy nổi ngươi. Này, luôn luôn miệng nhanh nhẹn Ngô Nha Tử bắt đầu đầu lưỡi thắt. Việc này vốn chính là hắn sai. Cô nãi nãi nói khó nghe không sai. Khá vậy là, sự thật, chỉ sợ kinh này một chuyện sau, bọn họ chi gian mua bán sẽ tới đây là ngăn, này không phải hắn muốn, kỳ thật, hắn vốn là như vậy tưởng, trước kêu cô nãi nãi lại đây nhìn xem, đến lúc đó hơi chút áp ép giá, hai bên đều là cùng hắn có quan hệ người, thấu cái chiết trung biện pháp tổng vẫn là có thể, trong khoảng thời gian ngắn, không khí có chút cứng còng. Lâm uyển uyển không muốn đem thời gian lãng phí ở không đáng người cùng sự trên người, ngô nha tử liền toàn cho, là nàng nhìn lầm, nàng yêu cầu người thế nàng làm việc, điểm này không giả, nhưng không đại biểu nàng tìm không thấy chọn người thích hợp, chỉ cần nàng trong tay có bạc, mặt khác đều không phải đại sự, này chỗ điển trang sát thật là không tồi, chính là đụng tới như vậy bán ra, nàng thà rằng không cần, ai biết sau lưng còn ẩn dấu cái gì lung tung rối loạn sự tình. Ngươi nói ngươi thiếu tiền dùng, kia liền hảo hảo giống cái yêu cầu tiền bộ dáng nàng cũng không phải cái loại. Này không nói lý, một hai phải đi ép giá. Nhưng hôm nay, thật cho là ở tể heo sao. Đối này, Lâm uyển uyển là thật sự sinh khí. Hai vợ chồng sắc mặt khó coi trở lại xe ngựa trước. Khương Trung thấy, trong lòng liền minh bạch là sự tình không có nói hợp lại. Tiểu tâm cẩn thận mở miệng nói, Lão ra, phu nhân, trở về đi. Khương Gia Minh một bên đỡ Lâm Uyển Uyển lên xe ngựa, một bên đối Khương Trung Phân Phó nói, chờ ngô Nha tử phản ứng lại đây, đuổi theo ra tới khi, xe ngựa, đã thúc đẩy, muốn đuổi theo đi, bằng hắn hai cái đuổi là không có khả năng, tại chỗ một tiếng cười khổ, nên, không có tới khi xe ngựa, cũng không có trở về khi má, hai cái đuổi đi trở về đi hắn cũng nhận, chỉ mong cô gia cô nãi nãi có thể như vậy ngôi giật, tập tênh đi ở trên đường. Hồi tưởng khởi cô nãi nãi đối điển trang vừa lòng, ngô nha tử cảm thấy hắn vẫn là có cơ hội. Năm ngàn lượng điển trang sát thật không hiện thực, lúc trước bởi vì chính mình muội muội hắn thừa nhận. Chính mình bị mông mắt, mới có thể làm ra bực này sự ra tới. Cẩn thận nghĩ đến, liền huyện thành quanh thân điển trang, liền lấy trên tay hắn cái này tới nói. 820 mới là bình thường phạm vi, nếu là bởi vì cần dùng gấp, lại hoặc là đoạt người nhiều thích hợp để một chút giới cũng không có vấn đề nhưng hiện giờ vấn đề này liền đại Ngô Nha Tử nghĩ lại hắn là từ đâu ra lá gan tới cùng cô nãi nãi đầy trời chào giá làm huyện nha hai vị lão gia biết hắn không lột ra cũng muốn bị đánh gãy gân cốt ai muội muội hắn cũng không thể không giúp tính việc này vẫn là trở về đang thương lượng nếu là không thành hắn ở hướng đi cô nãi nãi chịu đòn nhận tội nghĩ đến còn có một tia cơ hội Về sau những chuyện lung tung lộn xộn đó hắn là không nghĩ ở lây dính, người vẫn là muốn bằng lương tâm làm việc. Nếu không, lương tâm thật sự sẽ đau, tựa như hắn như bây giờ. Hồi bích đào sơn trang trên xe ngựa, Khương Gia Minh khí khai mau cũng đi mau, hắn có. Động tâm không có sai, nhưng là gặp phải như vậy không hợp lý giá cả, hắn lại động tâm cũng không có hứng thú. Thấy Lâm uyển uyển vẫn là vẻ mặt không cao hứng bộ dáng, Khương Gia Minh khuyên, tức phụ. Ngươi cười một cái bái, vì như vậy sự tình sinh khí không đáng, chỉ là đáng tiếc cái kia điền trang." Lâm Uyển Uyển bĩu môi nói. Khương Gia Minh gật gật đầu, "Thật là đáng tiếc, đến cũng không có cách nào, về sau còn sẽ có mặt khác thích hợp, tức phụ nếu là muốn điền trang." Việc này liền bao ở nhà ngươi tướng công trên người. Phải không?" Lâm Uyển Uyển Trương Đại đôi mắt nhìn Khương Gia Minh, thằng nhãi này vẫn là nàng nhận thức Khương Gia Minh sao? Như thế nào cảm giác bị đổi tim Bản lĩnh cũng thay đổi vô cùng lớn Dám như vậy đem việc này đồng ý Nàng cũng chỉ có một cái phục tự Chỉ là Này xác định không phải đang an ủi nàng mà thôi Khương Gia Minh thấy Lâm uyển uyển như vậy Nhìn hắn cũng không giận Hắn tuy rằng là cái nửa đường thư Sinh Khá vậy là ở bên ngoài đãi qua mấy năm Nhiều ít cũng có chút phương pháp Hơn nữa hiện giờ tú tài tên tuổi Phải làm điểm sự tình vẫn là dễ dàng tin tưởng tràn đầy nhập đánh giá ai u đến không được nhà ta tướng công hiện tại chính là so với ta muốn ngưu bức nhiều nhìn không được đối khương gia minh dở trò xoa bóp khuôn mặt tựa hồ so nàng muốn hậu một chút bất quá co giãn cũng không tệ lắm khương gia minh cảm thấy tức phụ đây là ở làm tức giận khuôn mặt hắn nhưng thật ra không có gì sự tình nhưng tứ chi chi gian không cẩn thận phát sinh cỏ sát quả thực chính là muốn mệnh tức phụ khương gia minh bất đắc dĩ bắt lấy lâm uyển uyển cặp kia quấy rối tay nghiêm túc nói ngồi xong đừng lộn xộn lâm uyển uyển ngạch một tiếng tựa hồ phát hiện khó lường sự tình khương gia minh khuôn mặt vì cái gì có chút hồng hồng còn có tứ chi không khỏi có chút quá cứng đờ càng cay đôi mắt chính là phía dưới chi khởi lều chạy nhỏ thiên nột, khương gia minh hắn là cầm thú sao này đều có thể khụ khụ khương gia minh bị lâm uyển uyển kia đánh giá ánh mắt xem cả người không được tự nhiên nói như thế nào cũng là cái nữ tử tức phụ như vậy không khỏi quá lớn gan dám như vậy trắng trợn táo bạo cười nhạo vậy chờ xem hắn buổi tối như thế nào thu thập tức phụ tiểu dạ xem ngươi về sau còn dám không dám chê cười ngươi tướng công trở lại sơn trang lâm uyển uyển phân phó khương trung đem ngô nha tử kia con ngựa tiễn đi trên đường gặp được là càng tốt không gặp được đành phải chuyển giao huyện nha, đến nỗi chuyện khác, nàng còn không đến mức cáo trạng cắn người. Cuối cùng, Khương Trung vẫn là đem ngựa đưa đến huyện nha. đương Ngô Nha tử ở huyện nha nhìn đến kia thất quen thuộc mã về sau, phản ứng đầu tiên chính là chính mình muốn xong rồi, cô nãi nãi đều đem hắn mã đưa đến huyện nha tới, điển trang sự tình 10 có 89 là dấu không được. Tự hỏi muốn hay không đi. Trước trước huyện thừa đại nhân bên kia thỉnh tội, Hy vọng sự tình phía sau có thể xét xử lý. Đương nhiên, ngô nha tử này một chuyến cũng không có bạch chạy. Còn hảo hắn lúc ấy là ôm thử tâm tư quá khứ. Nếu là trực tiếp mở miệng nhận tội, chỉ sợ hắn kết cục sẽ càng bi kịch. Hiện giờ, hắn vẫn là nghĩ xử lý như thế nào điền trang sự tình cùng cô nai nai sự tình. Nếu có đẹp cả đôi đàng biện pháp là tốt nhất. Nếu không có, lấy công chuộc tội cũng là có thể. Chỉ cần tâm thành, hắn không tin cô nãi nãi không tha thứ hắn. Nói đến cùng, Ngô Nha tử có thể ở huyện Nha Hỗn như cá gặp nước, này bản nhân vẫn là có nhất định gan dạ sáng suốt cùng bản lĩnh. Bất quá, Lâm Uyển Uyển là không biết này đó, nàng đã đem Điền Trang sự tình vứt bỏ. Vợ chồng hai người thảo luận trong thôn đồng ruộng, cùng với quanh thân thôn đồng ruộng, Lâm Uyển Uyển đột nhiên cảm thấy, không có có sẵn Điền Trang, nàng chính mình chủ hoạch kiến lập không phải được, trong thôn các thôn dân sẽ là thực tốt đứa ở. Đương nhiên, cái này ý tưởng thực mau đã bị nàng chính mình lật đổ, quá mức với phiền toái, nàng quá mệt, không muốn yêu nữa, nàng cũng không tin chạm vào không được thích hợp điền trang. Sự tình quá khứ ngày hôm sau, Ngô Nha tử lại lần nữa xuất hiện ở sơn trang trước, chẳng qua lúc này đây Lâm Uyển Uyển không để ý đến, nàng đã từ bỏ cái này đã từng xem trọng người môi giới, thật sự là làm được sự tình làm nàng quá mức với thất vọng. Nửa canh giờ qua đi, Khương Trung tiến vào bẩm bao nói: Phu nhân, kia Ngô Nha Tử còn ở cửa chính chỗ đó chờ, hắn phải đợi liền chờ xem. Lâm Uyển Uyển không thèm để ý nói, nàng không cho rằng Ngô Nha Tử sẽ tiếp tục chờ đi xuống ăn bế môn canh, thực mau liền sẽ trở về. Khương Trung ngượng ngùng lui ra, sự tình tiền căn hậu quả hắn không sai biệt lắm biết được, việc này thật là kia Ngô Nha Tử làm quá phật. Đừng nói phu nhân không cao hứng nhìn thấy hắn, ngay cả hắn cũng không vui. Nếu không, phải thủ vệ gã sai vặt một người tiếp một người tới bẩm báo, hắn còn không vui đem việc này phần tử trí thức phu nhân. Khương Gia Minh lại đây, nhìn đến ở từ trong đại sảnh ra tới Khương Trung, có chút kỳ quái hỏi, là có chuyện gì sao? Khương Trung thở dài, nói thẳng nói, còn không phải cái kia ngô nha tử, giảo phu nhân không yên phật. Ngô nha tử, Khương Gia Minh có chút nhíu mày, này ngô nha tử lúc này lại đây làm gì? Khương Trung gật đầu, là hắn ở bên ngoài đợi nửa. Canh giờ vẫn luôn làm gã sai vặt tiến vào bẩm báo. Ân, ngươi trước đi xuống đi. Đây là ta cùng phu nhân đi nói. Khương Gia Minh vỗ vỗ Khương Trung bả vai nói, đi vào Đại Sảnh, đi vào Lâm Uyển Uyển bên người. Khương Gia Minh hỏi, tức phụ kia Ngô Nha Tử ngươi thật sự không thấy sao? Lâm Uyển Uyển nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Gia Minh nói ngươi gặp nhau liền thấy dù sao ta không cao hứng thấy ta chính là nháo tiểu cảm xúc các ngươi có thể đem ta thế nào khương gia minh lấy lâm uyển uyển vô phát ngô nha tử không chịu rời đi hắn càng là không biết nói cái gì sớm biết hôm nay cần gì phải lúc trước còn không biết hôm nay là ôm cái gì mục đích tới cửa tới vẫn luôn chờ ở bên ngoài cũng không phải một chuyện khương gia minh liền gọi người đem ngô nha tử mang theo tiến vào Ngô Nha Tử thấy chỉ có cô ra, trong lòng hơi hơi mất mát, cô nãi nãi chỉ sợ vẫn là có khí, không muốn thấy hắn, này cô ra sắc mặt cũng so từ trước. Nhìn thấy xa cách 3 phần, hai cái giao lưu sau nửa canh giờ, Ngô Nha Tử cuối cùng là rời đi sơn trang. Hà Hà bồi ở Lâm Uyển Uyển bên người, có chút khó hiểu hỏi: "Phu nhân, Ngô Nha Tử làm việc như vậy hoang đường, lão gia vì sao còn muốn gặp hắn?" Đại khái là cảm thấy hắn đứng ở cổng lớn, chống đỡ nói đi. Lâm uyển uyển không thèm để ý nói. Nói cũng là, đại môn bên kia lão có người ra ra vào vào, kia ngô nha tử lại như vậy một chắn, xác thật là không có phương tiện. Hà hà! Cái hiểu cái không nhận đồng nói. Vãn đào bưng một cái đĩa mới làm điểm tâm đi lên, vừa lúc nghe thế đoạn đối thoại, tức khắc trong lòng cảm thấy buồn cười. Phu nhân cũng thật ai nói giỡn, Rõ ràng là phu nhân ngươi ngầm đồng ý, nếu không lão ra nơi nào sẽ làm ra làm phu nhân không cao hứng sự tới, cũng chính là hạ hạ cái kia nha đầu ngốc không thấy ra tới. Tựa hồ có điều cảm giác, Lâm uyển uyển ngẩn đầu, vô ngữ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái mặt mang ý cười vãn đào, sao? Liền như vậy không đáng yêu? Lúc này, Khương Trung đi vào Lâm uyển uyển trước mặt, phu nhân, ngô nha tử ở đại sảnh cùng lão ra nói kia điển trang sự tình. Chào giá áp tới rồi một ngàn lượng Nga Lâm uyển uyển nhướng mày Dương mắt nhìn về phía Khương Trung Kia lão ra là nói như thế nào Lão gia ý tứ là muốn hỏi trước quá phu nhân Vậy ngươi đi nói cho lão ra Liền nói Ngô nha tử nếu là thiệt tình thành ý lại đây Trước sự liền không hề so đo Nhưng là Ở điền Trang mặt trên Bán ra thiếu tiền cũng không thể lấy người mua đương ngốc tử Nên là cái gì giá cả đồ vật liền cái gì giá cả, qua ai cũng không có cách nào, là, nô tài này liền đi nói cho lão gia. hạ hà, hà thấy Khương Trung đi xa, ngữ khí bất bình nói, phu nhân, ngươi như thế nào liền như vậy tha thứ kia ngô nha tử nha, kia còn có thể như thế nào, nhân ra cũng không nợ ta cái gì, có tâm cầu tha thứ, cần gì phải lo lắng, vốn là không phải cái gì cùng lắm thì sự tình chính là Hạ hà, hà vẫn là cảm thấy quá tiện nghi Ngô Nha tử, nhưng lại không thể không thừa nhận phu nhân nói không sai. Vãn Đào bất đắc dĩ nhìn nhăn thành bánh bao mặt Hạ Hà, hà nha đầu này như thế nào liền như vậy tử tâm nhãn, phu nhân rõ ràng là không nghĩ tại đây loại sự tình thượng lãng phí tâm tư, Ngô Nha tử không hảo còn có mặt khác thích hợp người. Khương Trung trở lại đại sảnh, đưa lỗ tai ở Khương Gia Minh, thấp giọng đem Lâm Uyển Uyển nói báo cho Khương Gia Minh, đều là hắn dự kiến bên trong trả lời, Khương Gia Minh đã biết tiếc được đi nên như thế nào xử lý. Ngô Nha tử nhìn nói nhỏ hai người, trong lòng thấp thỏm một chút không có thiếu, một ngàn lượng là hắn trước mắt tận lực áp xuống tới giới vị, nếu còn có hy vọng, hắn nguyện ý thử lại. Trước mắt đắc tội Khương Gia không phải một cái tốt kết quả, không nói đến huyện Nha hai vị đại nhân, chính là kia vọng giang lâu quan hệ, cũng đủ hắn ăn không hết gói đem đi, hắn như thế nào dám không? thấp thanh hà khí, chính là thêm bạc hắn cũng muốn đem việc này làm thỏa đáng. Huống chi, hắn trong lòng biết rõ ràng, như vậy giá cả bắt được bên ngoài đi cũng không ai dám muốn, hôm nay lại đây bất quá là tới thử một phen, đến nỗi giá cả, bên kia cũng không phải là vội vã dùng tiền, thế nào đều sẽ lấy ra cái thích hợp giá cả. Nếu không phải vì muội muội, chuyện như vậy hắn một chút đều không thể bọc, đắc tội với người không nói, còn liên lụy tức phụ hài tử đều đối hắn không. Có sắc mặt tốt, hắn trong lòng khổ lại có ai biết. Khương Gia Minh đối Ngô Nha Tử ý kiến, ở Ngô Nha Tử nói ra sự tình chân tướng khi liền tiêu không sai biệt lắm, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, chính mình ra lại làm sao không phải như vậy, cũng may đã qua đi. Cho nên Khương Gia Minh là có thể lý giải Ngô Nha Tử, nhưng lý giải không đại biểu hắn liền nhận đồng hắn cách làm, rốt cuộc bị trở thành dê béo tệ chính là bọn họ. Một phen vu hồi về sau, Khương Gia Minh mới nói nói, liền trang việc liền tạm thời qua đi đi Ngô Nha Tử cũng không cần để ở trong lòng là là là Ngô Nha Tử liên tục đáp trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra việc này cuối cùng là phiên trang hắn tưởng lại nỗ lực nỗ lực có thể nói vẫn là bán cho Khương gia nếu thật sự không được kia hắn cũng không nghĩ quản kia lao từ sự tình rõ ràng chính là ở khó xử hắn huynh muội tình cảm chỉ có thể dừng ở đây Hà quyết tâm lúc sau Ngô Nha Tử đứng dậy cáo từ, "Cô ra, kia tiểu." Nhân liền đi về trước. Khương Trung dẫn Ngô Nha Tử đi ra ngoài, Khương Gia Minh gấp không chờ nổi đi tìm Lâm Uyển Uyển, việc này hắn còn muốn cùng tức phụ Hảo Hảo nói nói mới là. Khương Gia Minh đi vào Lâm Uyển Uyển nơi địa phương, đem hai cái nha hoàn tống cổ đi xuống, sau đó đem cùng Ngô Nha Tử nói chuyện nội dung nhất nhất nói cho Lâm Uyển Uyển nghe. Lâm Uyển Uyển nghe xong về sau chỉ là cười cười cùng Ngô Nha Tử hợp tác có thể tiếp tục. Mấu chốt vẫn là muốn xem hắn tiếp được đi động tác. Nếu lại tiếp tục lừa gạt nàng, nàng là sẽ không nhanh nhanh lần thứ ba cơ hội. Tức phụ, ngươi cảm thấy kia Ngô Nha Tử còn sẽ đến sao? Khương Gia Minh hỏi. Ai biết được? Chỉ cần giá cả vừa phải, mặt khác có thể không so đo. Dù sao có thể dùng người có rất nhiều. Khương Gia Minh đồng ý gật gật đầu quan người môi giới nhưng không ngừng Ngô Nha Tử một người. Ngô Nha Tử trở về, trực tiếp tìm được rồi nhà mình muội muội sau đó cùng kia làm chủ người một phen. Chu Toàn, cuối cùng là đem giá cả đè ép xuống dưới. Ngày hôm sau, thiên còn chưa từng lượng, Ngô Nha Tử liền vội vội vàng vàng lên, hắn tưởng sớm một chút kết thúc việc này, cho nên ăn xong cơm sáng liền tiến đến Bích Đào Sơn Trang, đồng thời còn mang theo Điền trang khế đất, Lâm uyển uyển hai vợ chồng không dự đoán được ngô nha tử sẽ nhanh như vậy lại lần nữa tới cửa, mắt thấy hắn chạy nhiều như vậy thứ, giá cả cuối cùng là công đạo chút, cũng liền không có củ việc này lại. Khó xử hắn, bắt lấy điền trang sau, cũng không biết ngô nha tử là tưởng chứng minh chút cái gì, một hơi tiếp không ít điền trang, cửa hàng, tòa nhà, có rất nhiều những người khác trên tay, còn có thậm chí là mặt khác huyện thành, hắn lấy quen biết người liên hệ hỏi thăm. Cuối cùng là có không ít mặt mày, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, không xuất hiện lúc trước như vậy chuyện ngu xuẩn, ngô nha tử mấy ngày này cơ hồ đều là ở bên ngoài chạy, đương nhiên, kết quả hắn thực vừa lòng. Này không, mang theo đại lượng tin tức thượng Bích Đào Sơn Trang, Bích Đào Sơn Trang bên trong người, đặc biệt các vị biết sự tình chân tướng người, ở trải qua sự tình lần trước về sau, cuối cùng không có ở tiếp tục mặt lạnh đối ngô nha tử. Ngô Nha Tử tuy rằng trong lòng ủy khuất, nhưng rốt cuộc cũng không có cách nào phản bác, ai kêu hắn náo nhiệt phạm sai lầm. Cũng may cô ra cô nai nai đối thái độ của hắn còn có thể, trong lòng tức khắc cảm động muốn khóc. Này đoạn thời, gian cuối cùng là không có bạch bận việc. Đối mặt đại phê lượng tin tức vọt tới, Lâm uyển uyển cùng Khương Gia Minh là choáng váng, bọn họ xác thật có phương diện này tính toán. Chỉ là, Ngô Nha Tử, ngươi này có thể hay không quá cấp lực. Bọn họ lập tức phản ứng không kịp a mặt khác ở đây gã sai vặt cùng nha hoàn cũng là đôi mắt trừng thẳng ngơ ngác, đây là đang làm gì, bọn họ như thế nào có chút theo không kịp tiết tấu, chờ ngô nha tử bùm bùm nói xong về sau, lâm uyển uyển Cái thứ nhất phản ứng lại đây, trong lòng kinh hỉ vạn phần, buồn ngủ đưa gối đầu, này bất chính hảo sao, chỉ mong lúc này đây sẽ không phát sinh loại chuyện này, nếu không nàng thừa nhận không tới, kia nhưng đều là sản nghiệp a có thể so bạc phóng muốn đáng giá nhiều, nhất nhất đi nhìn qua là không quá khả năng, Lâm Uyển Uyển cũng không có như vậy cái tâm lực, cho nên việc này liền giao phó cấp Khương Trung cùng Khương Tiến hai người. Xưởng ép dầu sự tình đã không cần Khương. Tiến tiếp tục nhìn chầm chằm, cho nên điều đi Khương Tiến cũng không trở ngại. Khương Gia Minh còn có hai cái cháu trai muốn cố, Lâm Uyển Uyển tự nhiên không có khả năng làm hắn nơi nơi đi chạy cho nên nhất thích hợp nhưng còn không phải là khương trung cùng khương tiến hai người. Việc này qua đi, nàng hẳn là thăng khương trung chức, liền ở khương trung khương tiến nơi nơi chạy này đốn nhật tử, Lâm Uyển Uyển cơ hồ mỗi ngày đều có thể thu được một hai phân khế đất hoặc là khế. Nhà, ngoài ra còn có đơn giản kết cấu đồ, không thể không nói, đối hai người kia làm việc hiệu suất cùng thái độ, Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển đều phi thường vừa lòng. Hiện giờ tay cầm một chồng khế ước lâm uyển uyển mỗi ngày nằm mơ đều có thể cười tỉnh nàng này cũng thật xem như cái chính cống địa chủ bà gia nghiệp so huyện thành bên trong nhất giàu có vương gia còn muốn nhiều đương nhiên này cũng không phải khoa trương cách nói bởi vì ở ngô nha tử cùng khương trung không ngừng nỗ lực hạ huyện thành bao gồm huyện thành quanh thân các nơi yêu cầu qua tay điển trang cửa hàng đều sôi nổi chuyển nhập lâm uyển uyển danh nghĩa cái này cũng chưa tính xong Hai người tựa hồ liền cùng việc này rằng co giống nhau, mỗi ngày ước cùng nhau xem mà xem phòng, chậm rãi giống nơi xa mở rộng mở ra. Lâm uyển uyển kiểm kê trong tay còn thừa ngân lượng, trong lòng có loại nhàn nhạt yêu thương, sao cũng chỉ dư lại như vậy mấy chương, này còn có thể thêm nhiều ít ra sản. Đang xem đến một chồng khế ước sau, Lâm uyển uyển tâm tình lại nháy mắt hảo rất nhiều, tốt xấu nàng cũng là có điển có phòng người, sợ cái gì. Khương tiến ở chạy mấy tranh về sau, Lâm Uyển Uyển liền không có làm hắn tiếp tục đi theo đi chạy, một người đủ rồi, hai người nói, nàng phỏng chừng là muốn không bạc mua đơn. Cửa hàng làm Khương tiến xuống tay cho thuê lại người khác, đây cũng là một bút thu vào, điển trang yêu cầu đại lượng nhân thủ, cũng may. Thời tiết dần dần biến lánh, trong đất không có gì hoa màu có thể loại, nhưng thật ra có đại lượng thời gian tới bồi dưỡng quản lý nhân thủ. Khương gia này một loạt động tác, chử bỏ lâm gia người có chú ý tới ngoài ra cũng chỉ có vọng giang lâu lâm gia huynh đệ bởi vậy cố ý tới cửa tới đi rồi một chuyến bích đào sơn trang trong đại sảnh lâm uyển uyển phu thê cùng lâm gia huynh đệ mặt đối mặt mà ngồi hạ nhân đều bị triệt đi xuống uyển uyển em dễ các ngươi mua nhiều như vậy điển trang cùng cửa hàng cùng với tòa nhà còn có một đám một đám hạ nhân là có tính toán gì không lâm khải hàng dẫn đầu mở miệng hỏi Khương Gia Minh kinh ngạc trợn to hai mắt, hắn không nghĩ tới việc này sẽ làm cứu huynh hai người biết được, ngược lại tưởng tượng liền cảm thấy chính mình thật là ngốc, đều là phải trải qua huyện Nha đăng ký, cứu huynh bọn họ như thế nào sẽ không biết. Khương Gia Minh nghĩ ra khẩu giải thích, lâm Uyển Uyển giành trước nói, đại ca, nhị ca, này chỉ do là ở thêm vào gia sản, trong tay có thừa tiền, liền nghĩ nhiều thêm một ít, này không dưới mặt còn có nhiều như vậy hạ nhân muốn ăn cơm. Uyển Uyển nói cũng không có sai, trên tay có điền là chuyện tốt, chỉ là động tác quá lớn, mặt trên tất nhiên là sẽ chú ý tới. Lâm Khải Dương nói, Lâm Uyển Uyển lắc đầu, đại ca nhị ca, có thể sử dụng bạc giải quyết đều không phải đại sự, mặt trên những người đó chỉ cần có bạc tiến chứng, mặt khác chính là sẽ không. Quản quá nhiều. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng khó tránh khỏi sẽ có người xem bất quá mắt. Làm ra một ít việc tới làm khó dễ các ngươi, Cái gọi là dân không cùng quan đấu Đụng tới mặt trên người Đại ca cũng không có nắm chắc giải quyết Lâm Khải Hàng trong lòng bất đắc dĩ Hắn kỳ thật là duy trì mỗi mỗi cách làm Thật có chút sự tình không có bọn họ tưởng tượng dễ dàng Lòng người khó dò Chưa từng có người có thể nói chuẩn Đại ca Việc này ta cùng tức phụ Có thương lượng quá Có hy vọng giang lâu yểm hộ Sẽ không có cái gì đại sự Rốt cuộc hiện tại bọn họ còn không thể đối bích đào Sơn Trang động thủ. Lời tuy nhiên là nói như vậy, Khương Gia Minh trong lòng vẫn là ẩn ẩn có chút bất an. Lần trước vọng giang lâu người tới còn không phải là cho bọn họ hai vợ chồng cảnh tỉnh. Lâm Khải Dương không tán đồng nói, uyển uyển em rể, việc này vẫn là nghe đại ca, thêm vào gia sản không có sai, động tác quá mức với thường xuyên luôn là có vấn đề, hiện tại là đại ca quản việc này là không có người sẽ thọc đi ra ngoài, nhưng là, về sau đổi lại những người khác đâu. Hết thảy vẫn là muốn chậm rãi đi, chúng ta phía sau không có đủ đại đủ thực lực chỗ dựa, sở hữu hết thảy là sẽ đã chịu chế ước, chẳng sợ có chỗ dựa cũng sẽ không làm chúng ta tùy ý làm bậy Lâm Khải Hàng nói tiếp, Lâm uyển uyển Nghĩ nghĩ, cảm thấy hai vị ca ca lời nói cũng không phải không có lý, bọn họ hôm nay lại đây chính là vì cho bọn hắn. Phu Thê Đề Cái Tỉnh, Hiện tại trong tay nắm tuy rằng không có gì, nhưng là lại tiếp tục đi xuống sát thật là không tốt. Nàng thừa nhận, trong khoảng thời gian này sát thật lại bị choáng váng đầu óc, bất quá nàng cũng không có tưởng rằng bậy. Rốt cuộc hiện tại hết thảy vẫn là ở điệu thấp trung tới, nhưng vạn nhất sự tình ai cũng nói không tốt. Xem ra, là nên thu thu tay lại, ít nhất động tác không cần như vậy thường xuyên. Nghĩ vậy nhi, hai vợ chồng liếc nhau, hiển nhiên đều là nghĩ đến một khối. Khương Gia Minh trịnh trọng đối lâm gia hai huynh đệ nói, Đại ca nhị ca, việc này các ngươi yên tâm, ở không có đủ bảo hộ thực lực của chính mình trước, chúng ta sẽ không lại sằng bậy. Lâm gia hai huynh đệ vừa lòng gật gật đầu, bọn họ thật đúng là sợ này hai người không nghe khuyên bảo, ai có thể biết bọn họ huynh đệ hôm nay ở đối chướng khi nhìn này một chuỗi dài đăng ký sau, trong lòng ra sao tư vị, ghen ghét, có đi, nhưng càng có rất nhiều khủng. Hoàng! Sợ bọn họ hộ không được muội muội một nhà, Lâm Khải hàng cảm giác muốn càng khắc sâu một ít, hắn khi còn nhỏ đãi quá nơi đó, biết nhân tâm tranh đấu khủng bố. Hảo, việc này liền tính qua đi, có đại ca nhị ca ở, trước mắt này còn không có người sẽ lấy tới làm văn. Lâm Khải Dương trấn an nói, ân. Lâm uyển uyển gật gật đầu, sau đó mới nói nói, đại ca, ngươi còn có đã hơn một năm khảo hạch kỳ, không biết tiếp được đi làm sao tính toán. Nói việc này, Lâm Khải Hàng cũng có chút sầu, lấy hắn hiện giờ thành tích, muốn tăng lên là có chút khó khăn, không có đại sự kiện tới sông ra, mặt trên cũng không nói gì hữu lực người che chở, chỉ sợ không phải liên nhiệm chính là đằng cái chỗ ngồi. Việc này cấp không tới, Lâm Khải Hàng chậm rãi nói, Lâm Khải Dương cũng thay hắn đại ca lo lắng, chính là không có thành tích cũng vô dụng, hiện giờ tuy nói huyện thành thống trị không tồi. Chính là kia lại có thể nói minh cái gì? Lâm uyển uyển thấy vậy. Cũng minh bạch vài phần, trọng mắt vừa chuyển, nếu nói muốn thành tích, nàng nhưng thật ra có thể hỗ trợ. Ra đại án tử sẽ ảnh hưởng lớn ca bay lên, thiên tai sao sao nàng cự tuyệt, nhưng dân làm việc còn không phải chuyện dễ dàng. Nàng đem lều lớn rau dưa cống hiến đi ra ngoài, này nhưng còn không phải là công lớn lao một kiện, lại nói. Có lều lớn rau dưa cũng chưa chắc liền có nàng trong tay các loại hạt giống, nàng cũng không sợ, chỉ cần nàng bỏ được chia sẻ một ít đi ra ngoài. Không ai sẽ chảo việc này không bỏ. Bất quá, hiện tại nàng sẽ không đem cái này ý tưởng nói ra, mặc dù nói ra, hai vị ca ca chỉ sợ cũng là sẽ không đồng ý. Lại nhảy nửa ngày, Lâm gia huynh đề mang theo Lâm uyển uyển hai vợ chồng bảo đảm rời đi. Lâm uyển uyển bên này cũng không ngừng nghỉ. Gọi người đi đem Khương Trung tìm tới, mua ra sản việc trước phóng một bên. Hiện giờ bọn họ mua không sai biệt lắm, trước hảo hảo kinh doanh mới là vương đạo. Như thế, thêm người sự tình cũng liền tùy theo ngừng lại. Chính là, ai cũng không có dự đoán được, Lâm uyển uyển sẽ bắt tay dối hướng những cái đó khất cái. Việc này đến từ Lâm uyển uyển ngày nó đi ra ngoài gặp được một cái đột nhiên toát ra tới tiểu khất cái nói lên, đáng thương rất nhiều liền động lòng chắc ẩn không ai quản khất cái còn không phải là một tuyệt bút tài phú. Kết quả là, huyện thành khất cái một cái tiếp theo một cái thiếu đi xuống, vì tránh cho vết xe đổ, lâm uyển uyển lần này phân. Phó cực kỳ cẩn thận, cũng may khất cái nhóm ngày thường không thế nào chịu người đãi thấy, cũng liền không ai có chú ý nhiều như vậy, cho nên bọn họ hành sự thật phần tiện lợi. Đương nhiên, cũng không phải người nào đều phải, những người đó phẩm có khiếm khuyết, thả không có cứu khất cái. Lâm uyển uyển một cái cũng không có động. Cứ như vậy, mãi cho đến năm mà Sơn Trang cùng với mua sắm tòa nhà đều bị tắc mãn đương đương, có thậm chí là lấp đầy điển trang, việc này mới tính hạ màn. Lại là một năm trừ tịch đã đến, Lâm uyển uyển đã ở đào Lâm Thôn sinh hoạt một năm có thừa, khả năng liền chính mình đều không có nghĩ đến, nàng sẽ như thế thích ứng nơi này nhật tử. Từ nhà cũ phân ra khi hai bàn tay trắng, cho tới bây giờ ra tài bạc triệu, Lời tuy nhiên nói khoa trương, lại cũng là sự thật, to như vậy bích đào sơn trang, số lấy ngàn kế nỗ bộc đứa ở, còn như làm điền trang, mặt tiền cửa hiệu, cùng với các nơi nhà cửa, chẳng qua, đỉnh đầu ngân. Lượng bị nàng hoa không còn một mảnh, cũng may thu được vọng giang lâu các loại đuôi khoản tính tiền, còn có một năm chia hoa hồng, chỉ là, thu được cũng không phải thuộc về nàng, đào mắt liền điền này nửa năm tới nay tiêu xài lỗ hồng còn hảo chia hoa hồng còn lưu lại một nửa ước chừng sáu vạn lượng bộ dáng trong lòng còn tính có chút an ủi nhớ tới đại trưởng quầy thu trướng khi kia phó thiếu tấu bộ dáng lâm uyển uyển quả thực muốn hột máu kia nhưng đều là trắng bóng bạc nhưng ai làm nàng thiếu nợ đâu vọng giang lâu lợi nhuận so nàng trong tưởng tượng muốn cao qua năm nay còn có sang năm cho nên lâm uyển uyển cũng không sợ như vậy không có tiền dùng Rốt cuộc nàng trong tay nắm sản nghiệp Cũng không dậy nổi làm xem Trong óc cũng trang có không ít hóa Muốn kiếm đồng tiền lớn có rất nhiều cơ hội Năm sáu vạn lượng Cái này năm tự nhiên cũng là có tư có vị Hơn nữa trong sơn trang cơ hồ Cái gì cũng không thiếu trừ bỏ hà nhân tiền tiêu Hàng tháng Lại cho bọn hắn thêm thân ăn tết quần áo mới Không sai biệt lắm liền có thể Đối lập năm trước trừ tịch Thật sự là muốn náo nhiệt Bọn hà nhân rất bận rộn Đem sơn trang bố trí một mảnh hỉ khí dương dương, trong phòng bếp việc cũng có đầu bếp nữ ở, Lâm Uyển Uyển đám người ngược lại rơi vào nhẹ nhàng tự tại, cho nên nàng mới có thời gian ghé vào cửa sổ miên man suy nghĩ. Khương Gia Minh là Lâm Uyển Uyển trung thành nhất làm bạn giả, tức phụ ở đâu, hắn liền ở đâu. Quản chi chính là xa xa nhìn, hắn đều cảm thấy cuộc sống gia đình quá đặc biệt hạnh phúc, đặc biệt là hai cái cháu trai đều về nhà, hai cái nhi tử lại không cần hắn nhìn hắn có nhiều hơn thời gian dính tức phụ cớ sao mà không làm khương gia minh thấy lâm uyển uyển khi thì nhíu mày khi thì thở dài không khỏi tới gần hỏi tức phụ ngươi suy nghĩ cái gì đâu suy nghĩ năm trước trừ tịch lâm uyển uyển quay đầu trả lời nói nghe vậy khương gia minh lông mày một trọn cười nói tức phụ ngươi có phải hay không cảm thấy nhàn rỗi nhàm chán lâm uyển uyển gật gật đầu nói xác thật có chút Vậy đừng ngồi, chúng ta đi ra ngoài đi một chút." Nói xong trực tiếp lôi kéo Lâm Uyển Uyển đi ra ngoài. Vào Đông Sơn trang thiếu hoa hoa thảo thảo sinh mệnh sức sống, nếu có một mạt màu xanh lục đảo còn đáng giá vừa thấy, nhưng hiện tại, trụi lủi cành khô, điêu tàn lá rụng cũng bị bọn hà nhân dọn dẹp không còn một mảnh, Lâm Uyển Uyển không biết hẳn là nhìn chút cái gì, bất quá xem khương gia minh hứng thú bừng bừng bộ dáng lâm uyển uyển lại cảm thấy ngượng ngùng đánh gãy khương gia minh nhiệt tình gió lạnh lướt qua thân mình không tự giác đánh cái dùm mình quả nhiên vẫn là nhà ở muốn ấm áp chút khương gia minh hiển nhiên cũng chú ý tới vấn đề này có trong nháy mắt nhíu mày người càng thêm tới gần lâm uyển uyển đem tay nàng gắt gao nắm ở lòng bàn tay tức phụ, chúng ta vẫn là về trước phòng đi ân lâm uyển uyển có chút không rõ ngẩng đầu nhìn về phía khương gia minh này bất tài ra tới lộ còn chưa đi nhiều ít như thế nào liền nói phải đi về đối thượng lâm uyển uyển cặp kia nghi hoặc con người khương gia minh không có trả lời nửa ôm lâm uyển uyển trở về đi trong lòng thầm mắng một câu đáng chết hắn như thế nào liền đã quên cấp tức phụ thêm một kiện áo choàng trở ra làm hại tức phụ chịu lãnh thật sự là không nên trở lại trong phòng về sau khương gia minh đối với cửa lập gã Sai vặt phân phó vài câu, liền thấy gã sai vặt vội vàng đi xuống. Lâm uyển uyển trực tiếp ngồi ở lót miên nắm trên ghế, khó hiểu nhìn phía Khương Gia Minh, hỏi, tướng công, tức phụ, ngươi từ từ. Khương Gia Minh như thế đáp, lệnh Lâm uyển uyển càng thêm khó hiểu, nàng mới vừa rồi không có chú ý nghe Khương Gia Minh cùng gã sai vặt nói chút cái gì, cũng không biết hắn muốn làm cái gì. Tóm lại, nàng có chút không thể hiểu được, bất quá Nếu Khương Gia Minh nói làm nàng từ, từ, nàng liền từ từ chính là, đến nỗi Khương Gia Minh muốn làm chút cái gì, nàng cuối cùng vẫn là sẽ biết, cũng liền không vội với nhất thời. Không một lát sau, vị kia rời đi gã sai vặt liền sách theo một cái trang đồ ăn hộp tiến vào, Lâm uyển uyển nghĩ lầm là Khương Gia Minh đói bụng, nhưng mới ăn xong sớm một chút không bao lâu, tướng công đói không khỏi có chút quá nhanh, thẳng đến Khương Gia Minh tiếp nhận gã sai vặt trong tay hộp đặt lên bàn, từ bên trong lấy ra một. Uyển canh gừng đặt ở nàng trước mặt, Lâm Uyển Uyển nháy mắt ngốc, nguyên lai like đây là cho nàng uống, chính là nàng lại không có gặp mưa, cũng không có bị cảm lạnh, này lại là vì sao? Bỗng nhiên nhớ tới ở trên đường đi lúc ấy, nàng tựa hồ đánh một cái dùng mình, chẳng lẽ, Lâm Uyển Uyển cảm thấy chính mình chân tướng, người nam nhân này thật đúng là cẩn thận, nàng chính mình đều không có chú ý tới phương diện này không nghĩ tới hắn lại chú ý tới, trong lòng không khỏi động. Dung canh hưởng hương vị cũng không tốt, dù sao Lâm Uyển Uyển không thích uống, nhưng Khương Gia Minh như vậy tha thiết nhìn nàng, Lâm Uyển Uyển liền có chút yêu thương, nói như thế nào đều là một mảnh tâm tư, nàng không uống tựa hồ cũng không qua được. Còn hảo thứ này uống lên đối thân thể không chỗ hỏng, người bình thường đều có thể uống, nếu không Lâm Uyển Uyển là sẽ không đem canh hường uống quang. Không thể không nói Canh gừng vẫn là dạng thứ tốt Uống lên về sau, thân Mình lập tức nổi lên phản ứng Từ trong ra ngoài ấm lên Không biết là bởi vì canh gừng Vẫn là nhân khương gia minh quan tâm Bốn mắt nhìn nhau Quanh thân độ ấm không ngừng lên cao Vừa lúc hai người môi sắp chạm vào Ở bên nhau khi Ba cái hải tử đột nhiên xông vào Doa hai người nhảy dựng Vì che dấu xấu hổ Hai người nhanh chóng xoay người Làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh bọn nhỏ hưng phấn, căn bản là không có chú ý tới Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển trên. Mặt cất dấu không được tự nhiên. Cha mẹ, bên ngoài tuyết rơi. Khương Liên khuyết lớn tiếng hô, có thể thấy được hắn có bao nhiêu cao hứng. Phải không? Lâm Uyển Uyển có chút không tin tưởng mở ra cửa sổ, bên ngoài quả nhiên phiêu nổi lên tiểu tuyết hoa, bay là tả. Khương Gia Minh đi vào Lâm Uyển Uyển phía sau, đồng dạng thấy được bên ngoài bông tuyết, mở miệng nói: thật đúng là tuyết rơi. Quay đầu nhìn đến bọn nhỏ đôi mắt sáng lấp lánh, một bộ hướng tới bên ngoài bộ. Giáng, Khương Gia Minh nhắc nhở nói, các ngươi ba cái, lúc này cũng đừng đi trên nền tuyết chơi, biết không? Khương Liên Khuyết có chút không vui bĩu môi, hắn còn tưởng lôi kéo nương cùng nhau đi ra ngoài chơi đâu, ai biết sẽ là cái dạng này kết quả, sớm biết rằng liền không cần lại đây. Mặt khác hai cái nghe lời gật gật đầu. Bọn họ sát thật cũng nghĩ ra đi chơi, chính là tuyết còn không có tích hậu, căn bản không có biện pháp đôi người tuyết, cho nên lúc này không ra. Đi cũng không ý kiến bọn họ tâm tình. Lâm uyển uyển thấy ba cái hài tử bộ dáng đặc biệt là nàng tiểu nhi tử, trong lòng đã sớm minh bạch là chuyện gì xảy ra, đứa nhỏ này nhất ham chơi, thượng một hồi tuyết hạ thời điểm còn ở huyện thành, đánh giá nếu không có thể chơi, nếu không cũng sẽ không như vậy hưng phấn. Nghe ngươi cha nói, Lúc này không an toàn, cảm lạnh sinh bệnh chính là rất khó chịu. Lâm uyển uyển sờ sờ Khương Liên Khuyết đầu nhỏ nói, Khương Liên Khuyết tựa hồ. Cũng nghĩ đến sinh bệnh muốn uống đau khổ dược, mày đều mau nhăn thành một đoàn, hai người tương đối sau, cũng liền không ở rồi dám ở trên nền tuyết chơi sự tình. Nương, chúng ta đây đi về trước, mạnh ra ra cùng tử ngôn ca ca sắp lại đây, chúng ta đến đại sảnh chờ bọn họ đi. Khương Liên khuyết nghĩ đến năm trước Mạnh gia gia cho bọn hắn kể chuyện xưa, nhưng hảo chơi, liền nghĩ, nếu không thể đi trên nền tuyết chơi, vậy chờ Mạnh gia gia lại đây cho bọn hắn giảng hảo ngoạn. Chuyện xưa, thấy bọn nhỏ hưng phấn tới, lại hưng phấn đi, Lâm Uyển Uyển cùng Khương Gia Minh đều buồn cười lắc đầu. "Này Tam Hải tử," Khương Gia Minh cười mắng, Lâm Uyển Uyển không có tiếp Khương Gia Minh nói đầu. Tầm mắt xuyên thấu qua lúc trước mở ra cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, chỉ thấy bông tuyết dần dần biến đại, hốn loạn hô hô gió bắc, tuyết hạ càng mau càng cấp. Xem ra lại là một hồi đại tuyết, cũng không biết sẽ hạ tới khi nào. Lâm uyển uyển lầm bầm lầu bầu nói. Đúng vậy, Khương Gia Minh Phụ Hoa nói. Dựa theo hiện tại lúc này hạ pháp, nếu trung gian không có dừng lại, mai kia chỉ sợ là không hảo đi ra ngoài. Mới vừa rồi Khuyết Nhi nói phải đợi Mạnh Đại Thúc cùng tử ngôn lại đây, mới đảo mắt công phu, tuyết liền hạ lớn như vậy, cũng không biết này hai người lại đây không có. Không xác định Khương Gia Minh đối Lâm Uyển Uyển nói, tức phụ, muốn hay không phái người qua bên kia nhìn xem, lúc này Mạnh Đại Thúc lại đây, này lộ không dễ. Đi, cũng không biết bọn họ mang dù không có. Lâm Uyển Uyển Nghĩ nghĩ, lập tức gật đầu, Mạnh Đại Thúc chỉ sợ là không có nhanh như vậy lại đây. Án thường tới xem, lúc này hẳn là ở tới trên đường. Ngươi làm người nhiều mang bà dù qua đi, lại thu thập ra một lớn một nhỏ hai thân quần áo tới. Lâm Uyển Uyển nhắc nhở nói. Hảo! Khương Gia Minh ứng về sau liền không hề trì hoãn, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Trong phòng chỉ để lại Lâm Uyển Uyển một người, làm ngồi quái nhàm. Chán! Trực tiếp ra cửa mang theo dù đi tiền viện đại sảnh. Ba cái hải tử đã là ở phía trước thính chờ. Tham đầu tham não bộ dáng, thật là đáng yêu." Lâm Uyển Uyển thấy, trực tiếp mở miệng nói, "Các ngươi ba cái xử tại đây cửa không lạnh sao? Còn không mau chút đi vào ấm áp thân mình." "Nương, chúng ta đang đợi Mạnh Gia Gia cùng Tử Ngôn ca ca." Khương Liên Khuyết phản bác nói, hắn tưởng chờ Mạnh Gia Gia cùng Tử Ngôn ca ca tới lại đi vào. "Nương, Mạnh Gia Gia cùng Tử Ngôn ca ca." "Như thế nào còn không có lại đây, lớn như vậy tuyết" có thể hay không? Khương Liên giác lo lắng hỏi, đôi mắt đảo qua hai cái nhi tử Lâm Uyển Uyển trong lòng thật là vui mừng, này hai đứa nhỏ nhưng thật ra có tâm, nhìn nhìn lại hậu mặc tiểu thư đồng cũng là vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, ân đều là hảo hài tử, nhưng tùy ý bọn nhỏ ở bên ngoài đứng không phải một chuyện, Lâm Uyển Uyển cũng sẽ không tán đồng, bọn họ mới bao lớn tuổi tác, sao có thể chịu chủ này bên ngoài đến xương? rét lạnh đặc biệt là hậu mặc tiểu thư đồng. Đứa nhỏ này từ khi nàng thấy hắn ánh mắt đầu tiên khởi, chính là cái thân thể yêu đuối. Rõ ràng so nàng hai cái nhi tử còn muốn lớn hơn hai tuổi, nhưng nhìn còn không có giác nhi khuyết nhi tới cường tráng cao lớn. Đi vào khương ra về sau, vẫn là nàng cố ý làm ơn mạnh đại thúc thế đứa nhỏ này điều dưỡng. Hơn nữa nàng ngẫu nhiên nhìn thấy sẽ cho hắn uống nâng lên linh suối nước trẻ. Hiện giờ dưỡng nhưng thật ra không tồi, ít nhất thân thể sát thật chắc nịch không ít chính là mặc dù là như thế cũng không thể làm cho bọn họ rằng bệnh thấy ba cái hài tử chấp nhất không chịu đi vào bộ dáng làm lâm uyển uyển có chút giờ khóc giờ cười giả vờ cả giận nói như thế nào nương nói không cần nghe khương liên giác cùng khương liên khuyết thấy lâm uyển uyển hình như là thật sự sinh khí đầu tiên là liếc nhau sau đó mới lâm uyển uyển đầu hàng nói nương chúng ta sai rồi này liền đi vào Dứt lời, chạy, nhanh lôi kéo còn ở xương sở hậu mặc tiểu thư đồng đi vào, ngồi vây quanh ở than bếp lò bên cạnh, nỗ lực hấp thụ thiêu than vọng lại độ ấm. Lâm uyển uyển vô ngữ chiều chiều khóe miệng, này ba cái hài tử cũng thật là đủ rồi, rõ ràng liền ở bên ngoài đông lạnh thực, kết quả còn muốn ở bên ngoài cậy mạnh, còn hảo nàng lại đây, nếu không chờ mạnh đại thúc thầy trò hai người lại đây, này ba con chỉ sợ là muốn thành hòn vọng phu Hậu mặc tiểu thư đồng thân thể sát thật là điều Dưỡng cũng không tệ lắm Bất quá tính tình này Vẫn là muốn ở dạy dỗ một phen Nếu không về sau đi theo nàng Trong đó một cái nhi từ bên người Khó thành hữu dụng trợ lực Nói thật, nàng rõ ràng lớn lên Một chút đều không khủng bố Hậu mặc tiểu thư đồng cha mẹ Có đôi khi đều còn có thể cùng nàng Khai hai câu vui đùa lời nói Như thế nào tới rồi hậu mặc tiểu thư đồng Trên người liền thành đại khí không dám ra Nhìn hiện tại còn ở ngốc lăng chung, nàng cũng không biết chính mình ứng không nên đi vào, chờ lát nữa đem tiểu thư đồng dọa đến đã có thể không tốt. đương nhiên, lâm uyển uyển cuối cùng vẫn là đi vào, bên ngoài quá lạnh, nàng lại không phải một cái sẽ ủy khuất chính mình chủ, sao có thể làm chính mình ai đông lạnh? chỗ thời gian dài một ít, hậu mặc tiểu thư đồng tựa hồ đã không có vừa mới bắt đầu sợ hãi, lâm uyển uyển biết. Sợ là nàng lúc trước tức giận ngữ khí đem hắn cấp làm sợ, dối dánh đến tìm tân trạch hai vợ chồng hảo hảo tâm sự. Việc này, tuy nói đều là Khương gia hạ nhân, nhưng hậu mặc rốt cuộc là người khác hài tử, dạy dỗ việc này vẫn là trước giao cho hắn cha mẹ tới, nếu là không được lại đổi những người khác, nếu lại không được, kia nàng cũng không có cách nào, liền xem nhi tử muốn như thế nào an bài, miên man suy nghĩ gian thường thường sẽ cùng bọn nhỏ lưu thượng hai câu, một đạo, lưỡng đạo, bốn đạo bóng dáng xuất hiện ở cửa, nhưng còn không phải là bọn nhỏ vẫn luôn đang đợi mạnh đại thúc. Thầy trò hai người, còn có Khương Gia Minh cùng một người gã sai vặt. Bọn nhỏ khởi điểm còn không có chú ý tới, Lâm Uyển Uyển nhỏ giọng nhắc tới nói, các ngươi mạnh ra ra cùng Tử ngôn ca ca tới, còn không đi lên nghênh nghênh. Nói xong, Lâm Uyển Uyển không đợi bọn nhỏ phản ứng, chính mình liền trước đi lên. Nói, mạnh đại thúc, tử ngôn, các ngươi tới, một đường lại đây còn hảo Mạnh đại thúc thở dài, ra cửa còn không có hạ tuyết, không từng tưởng liền như vậy một lát. Sau, tuyết liền hà như vậy đại, còn hảo ngươi đại thúc ta cước trình cấp lực, bế lên tiểu đồ để liền chạy như bay lại đây, xem như không sối nhiều ít tuyết. Quay đầu nhìn mắt bên cạnh Khương Gia Minh, mạnh đại thúc lại tiếp tục nói, may mắn lão ta mang dù lại đây tiếp chúng ta thầy trò bằng không cũng thật muốn che ở cửa vào không được, thay đổi thân sạch sẽ quần áo, trên người cũng ấm áp nhiều. Lâm Uyển Uyển cẩn thận đánh giá liếc mắt một cái, này thật đúng là quen. Thuộc quần áo, là Lâm Uyển Uyển cố ý vì này thầy trò hai người bị hạ, để ngừa ngày đó bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới hôm nay cái liền tổng thượng, nàng quả nhiên là có dự kiến trước. Bọn nhỏ nhìn thấy Hạ Tử Ngôn liền vây quanh đi lên, rất có một ngày không thấy như cách Tam Thu ý vị ở bên trong. Di Vũ cũng không biết đang nói chút cái gì, Lâm Uyển Uyển cũng không có cố ý đi nghe. "Mau vào đi ngồi đi, lại quá một lát là có thể ăn cơm." Lâm Uyển Uyển nhắc nhở nói. Mấy cái hài tử thấy Mạnh Đại Thúc không xuống dưới, trực tiếp liền vây quanh ở Mạnh Đại Thúc bên người, một đám đều phải Mạnh Đại Thúc kể chuyện xưa. Mạnh Đại Thúc đối mấy cái hài tử cũng là sủng ai có thêm, bọn họ muốn nghe chuyện xưa, hắn cũng nhạc kể chuyện xưa. Thời gian tí tách tí tách không ngừng đi lại, mấy cái hài tử an an tính tính nghe mạnh đại thúc kể chuyện xưa, thường thường còn sẽ vấn đề vài câu. Lâm uyển uyển hai vợ chồng cũng ngồi ở bên kia thượng, lặng lặng nghe. Già trẻ mấy cái hỗ động, ngẫu nhiên bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt đều là ý cười. Không bao lâu, vãn đào tiến vào, nàng trên người có một cổ tử khói dầu mùi vị, Lâm uyển uyển tự nhiên biết nàng đi nơi nào. Này một đám còn không phải là bị nàng cấp đuổi rồi đi ra ngoài Ai bận việc nấy Đến nỗi vãn đào tiến phòng bếp là việc nhân đức không nhường ai sự tình Vãn đào tiến vào đầu tiên là hướng mọi người nhất nhất vấn an Tiếp theo đứng ở Lâm uyển uyển trước mặt thấp giọng hỏi nói Phu nhân, đồ ăn đã bị hào Hay không hiện tại liền thượng Lâm uyển uyển gật đầu Mang lên đi Còn có, làm người thu thập một gian nhà ở ra tới Hôm nay cái tuyết lớn như vậy Chỉ sợ là sẽ không đình, mạnh đại thúc thầy trò hai người không hảo trở về. Nô tỳ minh bạch, này liền đi làm. Vãn đào đi ra ngoài, lập tức liền có liên tiếp nha hoàn bưng một mâm bàn đồ ăn đi lên, chỉnh tề bày biện ở trên bàn cơm. Tân trạch ra ở bày biện hảo đồ ăn về sau, trực tiếp lánh con trai. Của nàng hậu mặc đi xuống. Lâm uyển uyển hai vợ chồng nhưng thật ra không ngại hậu mặc lưu lại cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm, dù sao cũng là cái tiểu hài tử. Theo chân bọn họ hai cái nhi tử ở chung cũng không tồi. Chẳng qua, Tân Trạch hai vợ chồng kiên trì nói chủ tớ có khác, Lâm Uyển Uyển hai vợ chồng cũng liền không có nói cái gì nữa. Rốt cuộc, hiện giờ Khương gia không phải ngay từ đầu thời điểm, gia đại nghiệp đại tự nhiên cũng là muốn lập quy củ. Mắt nhìn kia già trẻ bốn, người còn không có dừng lại tính toán, Lâm Uyển Uyển bất đắc dĩ nhìn liếc mắt một cái Khương Gia Minh, Khương Gia Minh cũng hồi lấy bất đắc dĩ cười. Lâm uyển uyển ngữ kết, xem ra vẫn là muốn nàng đảm đương cái này đánh gãy bọn họ hải liêu người xấu, liền nghiêm mặt nói, mạnh đại thúc, tử ngôn, giác nhi khuyết nhi, chúng ta ăn cơm trước, mặt khác chờ cơm nước xong lại liêu. Mạnh đại thúc thống khoái gật đầu, hắn lão nhân nói lâu như vậy thật đúng là có chút mệt mỏi, yêu. cậu hảo đồ ăn rượu ngon muốn cứu vớt hắn một phen, hôm nay như vậy tốt nhật tử hắn tin tưởng cô gái khẳng định sẽ lấy ra rượu ngon tới chiêu đái hắn chính là nhớ thương cô gái trong tay rượu ngon hồi lâu nghe nói hắn cũng tham dự ủ rượu quá trình có chính mình vất vả cần cù trả giá liền càng làm mỹ vị lâm uyển uyển có chút vô ngữ nhìn nghe rượu hương mạnh đại thúc chỉ sợ mạnh đại thúc phải thất vọng này một tiểu đàn bất quá là bọn hạ nhân sau lại những bình thường rượu quả nhiên mạnh đại thúc mở ra lúc sau đầy mặt ủy khuất nhìn trầm trầm lâm uyển uyển như là đang nói, cô gái, ngươi ngược đãi lão nhân gia. Xong rồi về sau, Mạnh Đại thúc lại đem ánh mắt chuyển hướng Khương Gia Minh, ý tứ là nói, lão tam làm cô gái lấy một vò rượu ngon ra tới bái. Lâm Uyển Uyển cùng Khương Gia Minh đều làm một trận nghẹn lời, cũng không phải bọn họ không nghĩ lấy ra rượu ngon tới, chẳng qua là kia rượu mới khai phong không bao lâu, mọi người hưởng qua lúc sau, một cái tiếp theo một cái tìm mọi cách thả muốn. Kết quả có rượu người ngược lại thành vô rượu người. Thu hoạch rất nhiều không gì hơn lâm lão gia tử cùng mạnh đại thúc hai người. Hảo ra hỏa, ỷ vào tuổi đại chơi khởi vô lại tới. Bọn họ hai vợ chồng quả thực là bội phục ngũ thể đầu địa. Này không, một lần tiếp theo một lần làm cho bọn họ cấp thực hiện được. Để cho nhân tâm tắc vẫn là này hai lão nhân nơi nơi khoe ra rượu ngon. Kết quả, thư viện bên trong. Cùng Khương ra gia tương giao rất tốt mấy cái lão tử quỷ phu tử cũng hồ mấy cái bình qua đi. Nhất làm giận vẫn là Lâm gia hai anh em, tựa hồ là được Lâm lão gia tử truyền thừa, chơi khởi vô lại đều là ra dáng gia hình, Lâm Khải hàng kia nghiêm trang hình tượng hiển nhiên ở Lâm Uyển Uyển hai vợ chồng trong mắt, từ đây không còn sót lại chút gì. Đại khái nhiều người như vậy giữa, cũng chính là Khương Gia Minh đại ca, Khương gia tông còn tốt một chút, không có vì mấy vỏ rượu khóm. Lưng, bất quá Nguyên lai rượu chi mị lực lại có như thế to lớn, Lâm uyển uyển hai vợ chồng xem như hoàn toàn lĩnh giáo đến, muốn trách chỉ có thể quái không gian suốt phẩm, trộn lẫn tạp linh suối nước rượu quá hảo, thế cho nên Lâm uyển uyển muốn ủ rượu đều phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Phục hồi tinh thần lại, Lâm uyển uyển đem trong óc tiểu nhân nhất nhất đá ra đi, hờ hưng nói, đại thúc, chờ buổi tối, kia hành đi, lão nhân tạm thời tạm chấp nhận tạm chấp nhận, mạnh đại. Thúc bĩu môi, rõ ràng chính là một bộ được tiện nghi còn khoe me bộ dáng Lâm uyển uyển Khương Gia Minh vì tức phụ thật vất vả bảo tồn xuống dưới rượu bi ai. Xem ra, tức phụ kia tân những rượu cũng muốn giữ không nổi. Lau đi Lâm uyển uyển trong lòng kia mạt khó chịu. Toàn bộ đi ăn cơm không khí còn tính không tồi. Bởi vì chờ mong trừ tịch thịnh yến, mọi người cơ bản chỉ ăn 7 phần no. Bỏ chạy trên bàn cơm thừa canh cặn, ba cái hài tử tiện đã lôi kéo mạnh đại thúc gi chưa xong chuyện xưa, Lâm Uyển Uyển cùng Khương Gia Minh nhìn một lát, không có ra tiếng quấy rầy. "Tức phụ, ta đi trước bên ngoài nhìn xem, cũng không biết bọn hà nhân đều chuẩn bị thế nào." Khương Gia Minh tới gần Lâm Uyển Uyển bên tai, thấp giọng nói, "Thời gian còn sớm, chờ lát nữa qua đi cũng giống nhau." Lâm Uyển Uyển lắc đầu nói, "Hành, vậy làm cho bọn họ ra tôn mấy cái chỗ, chúng ta về trước tranh nhà ở." Lâm Uyển Uyển nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói vừa lúc có thể lấy vò rượu ngon ra tới mạnh đại thúc liếc mắt đi ra ngoài lâm uyển uyển cùng khương gia minh hắn giảng chuyện xưa đồng thời cũng chú ý tới bọn họ hai vợ chồng nghe thấy đã lâu biểu tình càng thêm sung sướng cô gái lúc này mới kêu lên nói trở lại phòng ngủ khương gia minh tùy tay đem cửa phòng khóa kỹ hơn nữa hướng tới lâm uyển uyển đi đến tức phụ chúng ta đây vào đi thôi Lâm uyển uyển gật đầu, bắt lấy Khương Gia Minh tay tiến vào không gian, hai người bị trước. Mắt một màn này cấp hoảng sợ, Khương Gia Minh dùng ngón tay run run rẩy rẩy chỉ vào một con dưỡng phì dài rộng lão hổ, cùng với ăn mặc màu đỏ tiểu yếm cùng đại lão hổ chơi đùa tiểu nam hài, ước chừng năm sáu tuổi, nhìn cùng con hắn giống nhau lớn nhỏ, ngữ khí thật phần kinh tủng nói, tức phụ, này này, này nửa ngày rốt cuộc nhổ ra câu nói kế tiếp. Này sẽ không lại là ngươi từ nơi nào quải tới hài tử, cũng quá nhỏ điểm, ngươi như thế nào nhẫn tâm xuống tay? Lâm uyển uyển thế nhưng nhất thời không lời gì để nói, nàng bản thân còn ở kỳ quái là chuyện gì xảy ra, kết quả tới rồi Khương Gia Minh trong miệng, nàng mẹ nó chính là cái loại này sẽ lửa bán nhi đồng vô lương phụ nhân sao? Như thế hoài nghi nàng nhân phẩm, Khương Gia Minh, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Khương Gia Minh bị Lâm Uyển Uyển như vậy một nhìn chầm chầm, mất tự nhiên quay đầu, ai kêu tức phụ thu lưu một đông lớn khất cái, làm cho hắn chịu vắng vẻ. Bất quá này đó đều. Không phải quan trọng nhất, Lâm Uyển Uyển đem trọng tâm chuyển rời đến tiểu Nam Hải trên người. Hắn như thế nào liền vô thanh vô tức xuất hiện ở nàng trong không gian mặt. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có mang Khương Gia Minh ở ngoài người thứ ba ra vào quá nơi này. Nên không không phải là Ngoài ra nàng không có mặt khác giải thích, thật cẩn thận tới gần chính chơi hoan tiểu nam hài, thử kêu lên, ngọc tác, ngọc tác quay đầu lại nhìn lâm uyển uyển liếc mắt một cái, nói, nữ nhân, ngươi đem tiểu ra ném ở chỗ này lâu như vậy, rốt cuộc biết tiến vào xem tiểu ra, trong giọng nói lộ ra một cổ tử giàu dĩ không vui, hắn thực không vui, nữ nhân này quá không phụ trách, làm hại hắn mấy ngày nay chỉ có thể ở chỗ này gặm trái cây tưởng nếm thử thịt vị đều không thể hắn mới không phải manh bảo kia tên ngốc to con đói bụng có thể tạm chấp nhận vẫn là quen thuộc thanh âm hoàn toàn không cần nghiệm chứng lâm uyển uyển cũng biết người này là ai còn không phải là cái kia ngưu bức hóng hóng ngọc tác tiểu gia không nghĩ tới tết nhất còn tu luyện thành tinh không tồi không tồi quả thực là phi thường không tồi cuối cùng là không có lãng phí nàng một mảnh khổ tâm cùng chờ mong này này tức phụ Các ngươi nhận thức, Khương Gia Minh từ kinh ngạc trung tìm sẽ chính mình thanh âm, chạy nhanh ra tiếng hỏi. Lâm uyển uyển lúc này mới phát giác, Khương Gia Minh tựa hồ trước nay liền không biết Ngọc Tác tiểu ra tồn. Tại, cái này nên như thế nào giải thích, hảo đau đầu. Ngọc Tác hướng tới Khương Gia Minh dầm dì một tiếng, lập tức đem cao ngạo đầu quay lại đi, hắn mới không cần cùng nam nhân thúi nói chuyện. Khương Gia Minh vẻ mặt mộng bức hắn đây là bị tiểu hài tử ghét bỏ sao? vì sao phải biểu hiện như vậy sao trần trụi? thực thương nam nhân tự tôn, được không? tức khắc ủy khuất nhìn về phía lâm uyển uyển, không đúng. hắn tổng cảm thấy chính mình chú ý phương hướng giống như có chút không thích hợp, chính là hiện tại nơi nào còn có cầu tức phụ vuốt ve tới quan trọng? hảo đi, lâm uyển uyển sát thật bị này hai người biểu tình cấp kinh tủng đến, một lớn một nhỏ bãi ở bên nhau. Quả thực chính là kỳ ba tổ hợp. Khụ thanh khụ một tiếng giải thích nói. Tướng công, cái này là ngọc tác, cũng chính là cái kia cứu ta tánh mạng. Sự thật chính là như vậy, nàng có thể trọng sinh nhưng không phải có vị này ngạo kiều tiểu ra công lao, đến nỗi Khương Gia Minh như. Thế nào bổ sung tưởng tượng liền không phải nàng có thể ngăn cản. Cái gì? Khương Gia Minh kêu sợ hãi ra tiếng, nguyên lai trong truyền thuyết cứu hắn tức phụ. Chính là trước mắt cái này tính tình cổ quái tiểu hài tử, hắn thấy thế nào một chút đều không giống. Nói tốt mai hoa tiên tử đâu, nói tốt tình địch đâu. Vì cái gì hắn có chút không thể tiếp thu cái này hiện thực, liền một cái tiểu hài tử, hắn thật sự có khởi tử hồi sinh bản lĩnh sao? Cảm nhận được Khương Gia Minh hoài. Nghi, Ngọc Tác không cao hứng quay đầu lại, trên mặt viết, ít thấy việc là Khương Gia Minh lại lần nữa mông vòng, Hắn đây là không phải lại một lần bị trước mắt tiểu hài tử cấp khinh bỉ, liền như vậy vô thanh vô tức. Lâm uyển uyển đỡ chán, ngọc tác tiểu ra ngày thường díu dít, lời nói nhưng không tính thiếu. Như thế nào tới rồi Khương Gia Minh trước mặt liền ngạo kiều thành như bây giờ, còn có thể hay không vui sướng giao lưu. Còn có, Khương Gia Minh, ngươi lại là khi nào xu hướng pha lê tâm phát triển, còn không phải là cái đột nhiên toát ra tiểu phá hài tới xuất hiện hình thức có chút quái dị đến nỗi như vậy canh cánh trong lòng sao mắt to chừng mắt nhỏ này rốt cuộc là muốn làm gì các ngươi hai cái chừng mắt không toan nàng cùng manh bảo đứng ở bên cạnh nhìn đều ngại mệt chính là hai người các ngươi như thế biểu tình nhìn nhau nàng lại không nghĩ đương người sâu tới phá hư này phân tốt đẹp nếu là có ca mơ dơ liền hảo còn có thể ký lục hạ này tốt đẹp một mặt chỉ tiếc nàng có cũng không gì dùng Tẩy không ra ảnh trụ Chỉ có thể giữ lại ở trong ốc Ở hai người bọn họ còn ở nhìn nhau gian Lâm uyển uyển hòa tốc đi hái được chút trái cây trở về Rửa sạch sẽ về sau Ngươi một cái ta một cái cắn Sau đó yên lặng xem diễn Đối diện lâu rồi Cổ có chút tính Khương gia minh theo bản năng vặn vèo hai hạ cổ Nghe thấy bên tai chuyển đến răng rắc răng rắc cắn thanh Nghi hoặc quay đầu đi xem Khương ra Minh nội tâm đã chịu thương tổn Này vẫn là hắn tức phụ sao? Xem diễn gì đó ghét nhất. Ngọc Tác tiểu gia hướng tới song song ngồi Lâm Uyển Uyển cùng manh bảo mắt trợn trắng, quỷ chết đói đầu thai, ăn ít một chút lại sẽ như thế nào, chẳng lẽ không nên đối ngang trời suốt thế hắn biểu hiện ra tò mò biểu tình sao? Như thế sơ sẩy tiểu gia, không thể tha thứ. Ngạo Kiều đầu lại phiết hướng về phía một khác thứ. Một lát trầm mặc qua đi, Lâm Uyển Uyển đem trong tay tim hướng manh bảo bên kia một ném, manh bảo bay nhanh dùng miệng tiếp được, sau đó răng rắc một ngụm nuốt rớt, ân, hảo một đài di động vật phẩm thu về chạm, xác nhận lúc sau, bình tinh thu hồi đối manh bảo ánh mắt, dùng không mặn không nhạt ngữ khí hướng tới buồn bực hai người nói, các ngươi hai cái biểu tình nhìn nhau lâu như vậy, chính là giao lưu ra cái gì cảm tình tới. Khương Gia Minh thiếu chút nữa một cái lảo đảo, nhìn, hắn tức phụ nói chính là cái gì? Nào có cái gì cảm Tình, hắn đôi mắt toan đều mau rơi lệ Ngọc tác tiểu gia còn lại là bị chủ nhân vô sỉ nhưng đánh bại Tưởng tiểu gia hắn trước nay dựa một trương miệng đi khắp thiên hạ Manh bảo trước nay liền không có thể nói đến quá hắn Chủ nhân còn bị hắn sặc quá thật nhiều hồi Rốt cuộc là nhiều ít hồi Số lần nhiều hắn đã không đếm được Lâm Uyển Uyển nếu có thể trực diện ngọc tác mặt bộ biểu tình Chỉ sợ cũng là phải bị ngọc tác tiểu gia vô sỉ thuyết phục hắn không biết xấu hổ. Cùng manh bảo so sao? Manh bảo trừ bỏ xe giống hai tiếng, nơi đó có ngọc tác tiểu gia kia há mồm như vậy thao thao bất tuyệt, giống như quần của Trường Giang Thủy. Đến nỗi nàng, Lâm Uyển Uyển chỉ nghĩ nói, lười đến cùng ngươi cái này tiểu phá hài so đo. Nhớ tới tiến vào mục đích, Lâm Uyển Uyển đối Khương Gia Minh nói, tướng công, ngươi đi trước lấy cái bình rượu ra tới, còn có, đừng quên lấy bọn nhỏ ái uống nước trái cây. Khương Gia Minh chần trở hạ đáp ứng, lại đem ánh mắt. Phóng tới ngọc tác trên người. Kia đứa nhỏ này làm sao bây giờ? Không có việc gì, ta tới xử lý là được. Khương Gia Minh bán tín bán nghi hướng biệt thự đi đến, ba bước quay đầu một lần, trong lòng vẫn là có chút không yên tâm. Liền mới vừa rồi hai người ở chung hình thức tới xem, hắn nghĩ không ra bọn họ sẽ như thế nào ở chung, thật gọi người lo lắng. Chính là... Đức phụ lời nói hắn lại không hảo không nghe, lại nói tiến vào mục đích chính là vì lấy rượu, hắn vẫn là nhanh. Lên lấy xong ra tới, Lâm Uyển Uyển thấy Khương Gia Minh đi xa, ngồi vào Ngọc Tác Tiểu ra bên người, mở miệng hỏi, ngươi là khi nào thành hình? Ngọc Tác Tiểu ra cao ngạo nâng nâng hắn kia chân quý đầu, bất chí một từ, mới vừa rồi không phải còn đang xem hắn trò hay, hiện tại liền nghĩ đến bộ hắn lời nói, đừng nói môn không có chính là cửa sổ cũng không lâm uyển uyển khoe miệng vừa kéo này tiểu phá hài lớn lên rất đáng yêu nàng đều nhìn không được muốn xuống tay trả đáp một phen chính là này tính tình sao liền như vậy không thảo hỉ kiềm chế chủ hai tay xúc động trong lòng vẫn là tưởng khai cuột một chút tin tức rốt cuộc này cũng không phải là ngọc tác tiểu gia đơn phương chờ mong nàng bản thân cũng là chờ mong đã lâu tưởng tượng đến có thể lười biếng nàng liền hai mắt sáng lên nhìn lén lâm uyển uyển ngọc tác tiểu gia vừa vặn nhìn đến lâm uyển uyển tỏa sáng con ngươi, nhớ tới nữ nhân này từ trước những cái đó lại nhài dùng hắn ngón chân đầu ngẫm lại đều biết nàng suy nghĩ cái gì sâu kín thở dài ai hắn như thế nào liền gặp phải như vậy không đáng tin cậy lại lười nữ chủ nhân thất vọng đem đầu phiết trở về nói tốt quan tâm đâu như thế nào còn không tiếp tục nói một chút đi đợi lát nữa thỉnh ngươi ăn ngon lâm uyển uyển cảm thấy này tiểu phá hải còn không có thành hình thời điểm mỗi ngày nhớ thương chính là ăn ngon uống tốt còn có hảo ngoạn nghĩ đến lấy này nhất chiêu đối phó ngọc tác tiểu gia là tuyệt đối hữu dụng quả nhiên nghe được ăn ngon ngọc tác tiểu gia lập tức liền đem đầu xoay lại đây hai mắt sáng lấp lánh thẳng tỏa ánh sáng mang thiếu chút nữa không sáng mù nàng mắt chó cái gì ăn ngon dòn sinh thanh âm sướng với tiểu yếm đỏ bộ dáng quả thực là manh phiên So nhà nàng tiểu nhi tử còn muốn đáng yêu Làm sao bây giờ Nàng giống như động tay động chân Có thể hay không trở thành quái A-di Khụ Vì che giấu trong lòng không bình tĩnh Lâm uyển uyển ho nhẹ một tiếng nói Ăn ngon nhưng nhiều Đêm nay có chủ tịch Thịnh Yến Bao ngươi ăn đến vừa lòng Bất quá Trước đó Ngươi cần thiết trở lại ta vấn đề Ngọc tác tiểu ra mày nhăn lại Cuối cùng vẫn là vì ăn buông dáng người nói Ngươi hỏi đi, tiểu gia biết đến đều nói, chữ bỏ thiên cơ không thể tiết lộ. Thiên cơ không thể tiết lộ, lâm uyển uyển nha liền không muốn nghe lời này, nghĩ đến nào đó mở cửa không ra tiểu phá viện, một câu thiên cơ không thể. Tiết lộ, sau đó liền đem nàng cấp đuổi rồi, hiện tại nàng còn có chút nhàn nhạt, nhạt đau. Được, nàng hiện tại muốn hỏi cũng không phải cái gì thiên cơ loại, này ngọc tác tiểu gia còn không đến mức nhảy ra kia mấy cái tơi ứng phó nàng. Liền mở miệng nói, lão vấn đề, ngươi chừng nào thì thành hình. Nga, ấn các ngươi bên ngoài nhật tử tới tính, hẳn là ba ngày trước. Phối hợp mắt trợn trắng, ai kêu ngươi như vậy liền không tiến vào xem, nếu không việc này còn cần hỏi sao. Ta đây, có phải hay không có thể dùng ý niệm tùy ý khống chế phương diện này bất cứ thứ gì. Lâm uyển uyển làm bộ không thấy được ngọc tác tiểu ra xem thường, nàng đã sớm thói quen tiếp không tiếp thu liền hai nói này còn dùng hỏi sao ngọc tác tiểu gia muốn nhìn ngu ngốc giống nhau nhìn lâm uyển uyển không phải rất thông minh một người sao việc này thử một lần chẳng phải sẽ biết hảo đi bị hoài nghi chỉ số thông minh lâm uyển uyển thành công bị ngọc tác tiểu gia cấp nuốt một chút này còn có thể hay không hảo hảo giao lưu nàng này còn không phải là vì xác nhận một chút sự thật thử một chút lâm uyển uyển chớp chớp mắt nói Giống như không thể a. Sao có thể? Phương diện này trừ bỏ Bổn tiểu gia, ngươi tùy ý có thể khống chế bất cứ thứ gì, bao gồm sống. Ngọc Tác tiểu gia không tin nhìn Lâm Uyển Uyển, hắn là phương diện này linh, như thế nào sẽ không biết, khẳng định là nữ nhân này thao tác ra tới vấn đề, nên sẽ không, ngươi nên. Không phải là đối Bổn tiểu gia xuống tay đi, Bổn tiểu gia vẫn là cái hài tử, ngươi cầm thú a. Ngọc tác tiểu gia kích động lên án nói Nàng như thế nào biết Còn có ngoại lệ tồn tại Tự nhiên là lấy ngọc tác tiểu gia thí nghiệm Ai làm này tiểu phá hải lớn lên như vậy manh Khương gia minh bị bên ngoài Đột nhiên phóng đại thanh âm dọa đến Chạy nhanh dẫn theo bình diệu ra tới Hai người thu phóng tiết tấu mau Chờ khương gia minh ra tới Đã không có bất luận cái gì sự Tình Bình yên vô sự ngồi ở cùng nhau Chỉ là khoảng cách có chút xa Hắn nghe không rõ bọn họ đang nói chuyện chút cái gì. Lâm uyển uyển thấy Khương Gia Minh ôm bình rượu, đẩy mặt quan tâm hướng tới nàng nơi địa phương đi tới. Chợt có một loại năm tháng tính hảo, có người đó là trời nắng cảm giác. Đôi mắt hơi hơi chợt lẽ, cười nói, tới. ân các ngươi hai cái liêu như thế nào? Khương Gia Minh quan tâm hỏi, đôi mắt từ từ hà nhìn quét Lâm uyển uyển một lần, không phát hiện. Vấn đề mới đưa ánh mắt di đến ngọc tác tiểu ra, nếu hắn không nghe lầm, như vậy, mới vừa rồi kia tựa thê lương tựa lên án thanh âm, tuyệt đối là suốt từ cái này tiểu hài tử không thể nghi ngờ, cũng không biết là vì sự tình gì. Lâm uyển uyển cảm thấy chính mình bị Khương Gia Minh cấp ấm đến, từ phát hiện nàng thích người nam nhân này sau, quả thực chính là tự mang mị lực, làm người rời không ra ánh mắt, đặc biệt là này song tràn ngập tình yêu cùng quan tâm con người, như là... Lốc xoáy giống nhau, nàng ngăn không được chầm luôn. Ý thức được chính mình Phạm Hoa Si, Lâm uyển uyển bất đắc di lắc đầu, khi nào nàng thế nhưng trở nên như thế sắc mê tâm khiếu. Khương Gia Minh nhưng thật ra rất hưởng thụ như vậy ánh mắt, kia chính là hắn tức phụ, chẳng qua bây giờ còn có sự tình muốn hỏi, làm bộ ho khan tới đánh thức Lâm uyển uyển. Ngọc tác tiểu ra một trận bụng chế nhạo, này nữ tử còn có hay không một chút tiền đồ, liền như vậy một chương bình. Thường khuôn mặt, liền nàng mê thất điên bát đảo khinh bị lắc đầu. Khương Gia Minh nghi lầm ngọc tác tiểu ra là ở trả lời hắn nói, cho rằng nếu không có sự tình vẫn là đi ra ngoài vì trước. Tức phụ, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Khương Gia Minh nói, hảo, Lâm uyển uyển gật đầu, bọn họ xác thật hẳn là đi ra ngoài, hôm nay là trừ tịch, vẫn là có không ít sự tình yêu cầu bọn họ tới định đoạt. Ở Lâm Uyển Uyển hai vợ chồng chuẩn bị đi ra ngoài là lúc Ngọc Tác tiểu gia vừa lúc đứng ở bọn họ trung gian, vẻ mặt khó chịu lôi kéo Lâm Uyển Uyển góc áo, rất có một loại người vứt bỏ ta ý vị ở bên trong. Khương Gia Minh bị Ngọc Tác tiểu gia ánh mắt dò đến, suy nghĩ sâu xa nàng không ở kia trong chốc lát, rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Vì mau nàng có một loại tức phụ phải bị cước đi cảm giác, thật là chán ghét cảm giác. Lâm Uyển Uyển mới nhớ tới nàng đáp ứng Ngọc Tác Tiểu gia nói thiếu chút nữa liền đã quên cái này Tiểu Phá hại, này trí nhớ cũng là không có ai Hảo ta mang ngươi cùng nhau đi ra ngoài nhưng là ngươi đến Hảo Hảo nghe lời không được quấy rối biết không có Lâm Uyển Uyển không yên tâm nói lấy nàng ngày thường cùng vị này Ngọc Tác Tiểu gia ở chung tới xem nàng cảm thấy rất cần thiết nhắc nhở một tiếng này Khương Gia Minh rất giống phản đối một tiếng nhưng Lâm Uyển Uyển đã dẫn bọn hắn trở lại phòng, mặt sau chỉ có thể yên lặng nuốt xuống đi. Buông trong tay bình rượu, Khương Gia Minh nhíu mày nói: kia đứa nhỏ này như thế nào giải thích? Đột nhiên nhiều ra tới như vậy một cái hài tử, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Cái này Lâm Uyển Uyển mặc nàng mới vừa rồi vì bộ tiểu phá hài nói, nhưng thật ra quên suy xét việc này, bất quá cũng không phải không thể giải quyết, không ngại coi như là thu dưỡng. Vừa lúc cùng bọn nhỏ làm bạn. Chỉ là, Lâm uyển uyển có chút không xác định. Này Ngọc tác tiểu ra cùng bọn nhỏ làm bạn. Sẽ không ra cái gì chuyện xấu đi. Ngọc tác tiểu ra đi vào bên ngoài về sau. Chỉ một kiện yếm hắn. Bị lạnh leo kích thích run lên. Lâm uyển uyển phát hiện. Âm thầm chụp hạ đầu. Nàng như thế nào liền đem như vậy. Chuyện quan trọng cấp đã quên. Nên đánh. Ngọc tác. Trên giường ấm áp. Ngươi mau đi lên nằm một lát. Nói xong quay đầu nhìn về phía Khương Gia Minh, lại nói, tướng công, ngươi đi bọn nhỏ trong phòng lấy bộ quần áo tới. Ngọc Tắc một cái xoay người liền bò lên trên giường, chuyển tiến trong ổ chăn, rốt. Cuộc cảm giác muốn tốt một chút, lạnh lùng run lên khuôn mặt nhỏ thoáng thả lỏng lại. Khương Gia Minh thấy hải tử đông lạnh thành như vậy, cũng không ở rồi dám Ngọc Tắc đột nhiên xuất hiện việc này tình, cảm giác liền đến bọn nhỏ trong phòng đi lấy quần áo. Lâm Uyển Uyển buồn cười nhìn trong ổ chăn Ngọc Tác tiểu ra, không nghĩ tới hắn nha còn sợ lánh, Vốn dĩ cho rằng Ngọc Tác tiểu ra hẳn là thực ngập cái loại này, kết quả là nàng tưởng quá nhiều. Nữ nhân tiểu ra đói bụng, ngươi trước lộng điểm ăn cấp bổn tiểu da, đúng rồi, tiểu ra muốn ăn thịt. Chánh ở trong ổ chăn chỉ lộ ra một cái trơn bóng đầu nhỏ, đáng yêu quan trọng. Lâm Uyển Uyển khóe miệng vừa kéo. Không nên là trước muốn một bộ quần áo mới là mấu chốt, như thế nào tới rồi này tiểu phá hải trong miệng, mẹ nó cũng chỉ biết muốn ăn, thật không hợp lý. Đương nhiên, vẫn là tại dự kiến bên trong, rốt cuộc này tiểu phá hải mỗi ngày nhắc mãi còn không phải là ăn, đã từng còn vì. Ăn miệng đấu manh bảo quá, kết quả có thể nghĩ, làm vẫn là không khí nói, ăn gì, đi tới cửa, tưởng nơi xa gã sai vặt vẫy vẫy tay, nói, đi lấy điểm ăn tới muốn nóng hồi tốt nhất ăn thịt gã sai vặt mang theo khó hiểu gật đầu đi xuống hắn nhớ rõ phu nhân không phải mới dùng quá cơm như thế nào lại muốn kêu ăn chẳng lẽ là rốt cuộc không ăn no không thành lâm uyển uyển không biết gã sai vặt đã hiểu lầm nàng chính là biết nàng cũng không thèm để ý trước mắt quan trọng nhất chính là giải quyết cái này tiểu phá hài xoay người trở lại trong phòng ngồi ở mép giường thượng không nhanh không chậm mở miệng nói Nguyên lai like, ngươi cũng sợ lánh a Này có cái gì hảo kinh ngạc, tiểu ra hiện tại cũng là thân thể, đương nhiên sợ lánh, không phải ngươi chỉ ăn mặc một yếm thử xem, rốt cuộc lạnh hay không? Ngọc tác mắt trợn trắng nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn trầm trầm lâm huyền huyền. Hảo đi, ngươi nói có lý, nàng không có cách nào phản bác, thật. Muốn nàng xuyên cái yếm, đã sớm đem nàng đông lạnh thành khối băng, bên ngoài còn rơi xuống tuyết chẳng được bao lâu, khương gia minh liền mang theo nguyên bộ áo bông lại đây, còn có giày. lâm uyển uyển vốn là muốn ngọc tác chính mình xuyên, chỉ có thể này súy thí tiểu phá hài sẽ không, không có biện pháp nàng đành phải ra trận, nàng hầu hạ quá hai đứa nhỏ, còn có thể hầu hạ không hảo cái này tiểu phá hài. khương gia minh ngăn lại lâm uyển uyển phải bị ngọc tác mặc quần áo, động tác, hãy còn cấp ngọc tác xuyên lên lưu lại vẻ mặt mạc danh lâm uyển uyển cùng trợn trắng mắt ngọc tác đem treo ở không trung tay rụt trở về ngượng ngùng ngồi vào một bên có người thấy hắn hầu hạ vị kia tiểu gia nàng cao hứng còn tới không vội ngọc tác kỳ thật vẫn là có chút thẹn thùng rốt cuộc hắn chỉ mặc một cái yếm khương gia minh ở hắn trên người động thủ khi ngạo kiều khuôn mặt nhỏ dâng lên một mặt mất tự nhiên hồng còn trộm nhìn mắt thấy trò hay nữ nhân thế ngọc tác mặc tốt quần áo Bên ngoài liền có người gõ cửa Phu nhân Thức ăn tới Vào đi Lâm uyển uyển đáp Bọn hà nhân bưng tới tam mâm đồ ăn Có thịt kho tàu thịt thỏ Xào xương sườn Nấm hương hầm gà Thật đúng là tất cả đều là thịt Buông về sau Mặt mang nghi hoặc nhìn mắt trên giường hài tử Bọn họ trước nay chưa thấy qua Là khi nào toát ra tới Chỉ là lão gia phu nhân không có mở miệng Bọn họ cũng không hảo hỏi Đành phải một đám an phận triệt đi ra ngoài. Ngọc tác ở trên giường xem hai mắt đăm đăm, ăn ăn ngon gấp không chờ nổi muốn tiến lên ăn. Khương gia minh ngăn lại hắn, nghiêm túc nói: mặc tốt giày lại qua đi. Ngọc tác ủy khuất nhìn mắt lâm uyển uyển, mà đối còn lại là vô tội nhún nhún vai. đây là nàng quản không được. Ngọc tác thấy Khương gia minh cấp mặc quần áo, cũng liền bất đồng hắn chấp nhặt, cho là lại ủy khuất chính mình trong chốc lát, chờ mặc tốt giày. Hắn nhất định phải toàn bộ ăn sạch quang Rốt Cuộc mặc tốt dày Ngọc tác gấp không chờ nổi liền vọt lại đây Vươn móng vuốt liền bắt lại hướng miệng đưa Giá nhân điên của ngẩm thực Đây là mấy trăm năm không có ăn cái gì đói Xem Lâm uyển uyển hai vợ chồng trợn mắt há hốt mồm Vốn muốn nhắc nhở hắn dùng chiếc đũa đều ngạnh Ở trong cổ họng nói không nên lời Tốc độ giải quyết một con gà Trên bàn đôi tràn đầy đều là xương gà Kinh tủng qua đi Khương Gia Minh chỉ có thể bất đắc dĩ đối Lâm Uyển Uyển cười, nhìn bộ dáng. Quả nhiên là bị dọa đến, chỉ là vì cái gì nàng ở Khương Gia Minh trong mắt nhìn ra mặt khác ý tứ, thật là gặp quỷ, nàng nhưng cho tới bây giờ không có bị đói quá vị này tiểu gia, chính là miệng ăn không được, hương vị cũng không thiếu nghe. Lại quá trong chốc lát, mặt khác hai bàn đồ ăn cũng tiêu diệt, đồng thời còn có một chậu cơm, này ăn uống tốt liền Khương Gia Minh đều giật mình. Này thật sự chỉ là tiểu hài tử sao, như thế nào liền như vậy sẽ ăn, hắn một đại nam nhân. Thượng không thể ăn xong toàn bộ, hơn nữa vẫn là liền canh đều không dư thừa cái loại này. Nghi hoặc nhìn về phía lâm uyển uyển thấp giọng nói, tức phụ, ngươi đây là đem hắn ném ở nơi đó mặt bao lâu, ta xem hắn hẳn là thật lâu cũng chưa quá ăn qua đồ vật. Người người chi gian còn có thể hay không nhiều một chút tín nhiệm. Nàng khi nào bị đói quá hắn, liền tính là hoa nhi này sớm suốt thế ba ngày, hắn tựa hồ cũng không có đình chỉ quá ăn, vườn trái cây trái cây chính là thiếu rất nhiều. Làm đi vào vườn trái cây nàng, lâm uyển uyển dám khẳng định nói lời này, quả thực là oan uổng không biên, này còn có phải hay không nàng tướng công, thật là yêu thương. Ngọc tác quay đầu nhìn chầm chầm lâm uyển uyển cùng Khương Gia Minh, ngạo kiểu một ngửa đầu miệng bên cạnh tất cả đều là dầu mỡ một tầng, hai chỉ móng vuốt cũng đồng dạng như thế còn có sao, chở mong đôi mắt nhỏ một cái kính phiêu à phiêu lâm uyển uyển khóe miệng hơi trừ, hoa nhi này vượt quá tưởng tượng hảo ăn uống như vậy đấu thịt đi xuống thế nhưng còn không có đem hắn bụng nhỏ điền no, lợi hại Khương Gia Minh không thể nghi ngờ là kinh tủng, thầm nghĩ đứa nhỏ này không phải là đói lâu lắm cho nên mới chính là Ăn nhiều như vậy tốt như vậy sao, chờ lát nữa đem hắn tiểu cái bụng nứt vỡ nhưng làm sao bây giờ. Đỉnh Khương Gia Minh hoài nghi ánh mắt, Lâm Uyển Uyển trong lòng quả thực cùng bức cẩu dường như, Oa nhi này tuyệt đối là tơi phá hư. Nàng hạnh phúc tốt đẹp sinh hoạt, nhưng là, nàng lại không thể không hướng tới cửa đi đến, bởi vì nàng một chút đều không nghĩ chứng thực nàng ngược đãi hài tử sự, đối với ngoài cửa gã sai vặt nói, đem trong phòng không mâm triệt. Lại nhiều muốn phòng bếp nhiều làm mấy cái thịt đồ ăn lại đây Gã sai vặt hồ nghi nhìn mắt lâm uyển uyển Không rõ phu nhân nhà hắn là làm sao vậy Như thế nào đột nhiên muốn ăn nhiều như vậy thịt Thẳng đến đi vào trong phòng thu thập chén đũa về Sau mới phát hiện Nguyên lai ăn thịt cũng không phải phu nhân nhà hắn Ngược lại là một cái không biết tên tiểu hài tử Ăn mặc cùng bọn hắn tiểu thiếu ra giống nhau quần áo Hẳn là không phải người thường Thu thập khi Hoài nghi nhìn mắt đầy miệng là du ngọc tác, trong lòng khiếp sợ, này đó thật sự đều là hắn ăn sao? Chính là đối phương chỉ là một cái tiểu hài tử, ăn uống không khỏi thật tốt quá đi. Lại trộm nhìn mắt lão gia phu nhân, thấy bọn họ hai không nghĩ là có ăn. Qua bộ dáng, không tin hắn chỉ có thể tin tưởng, nếu không hắn nghĩ không ra mặt khác giải thích tới. Lâm Uyển Uyển bĩu môi, nhìn, hiện tại còn đem nhà nàng gã sai vặt cấp dọa có thể thấy được là thật sự sẽ ăn, không chỉ là nàng một người như vậy cho rằng. khụ ngã, một tiếng ho khan thanh bừng tỉnh Lâm vào hoài nghi chung gã sai vặt, chạy nhanh nhanh hơn tốc độ thu thập, tuy rằng hắn không biết kia tiểu hài tử còn có thể ăn nhiều ít, nhưng này cũng không phải hắn có thể quản. Vội vàng đi xuống, làm gì nhìn ta? Lâm uyển uyển nhìn tầm mắt rừng ở chính mình trên người hai người, nàng hôm nay là thành bối nổi hiệp sao? Nàng có nho nhỏ thói ở sạch, nhìn mặt một miệng du ngọc tác trong lòng đặc biệt biệt nữ đặc biệt là hắn còn hướng về phía nàng duỗi du móng vuốt như thế mà còn nhìn được thì còn có gì không nhìn được nữa không cần suy nghĩ cầm lấy trong phòng chậu đi vào không gian tiếp một chậu nóng hôi hổi thủy ra tới chuyển giao cấp khương gia minh nói nặc ngươi tơi thu phục hắn khương gia minh yên lặng tiếp nhận lâm uyển uyển trong tay chậu đặt ở trên bàn Sau đó lấy khăn bố cẩn thận cấp Ngọc Tác trà lau. Ở bên cạnh nhìn Lâm Uyển Uyển trong lòng chỉ có một thanh âm. Làm sao bây giờ, nàng tựa hồ có chút ghen ghét giờ phút này Ngọc Tác. Một lát công phu, bọn hà nhân lại đưa lên ba đạo thịt đồ ăn. Ngọc Tác lúc này nhưng thật ra thả chậm bước đi. Ở Khương Gia Minh dạy dỗ hà bắt đầu dùng chiếc đũa kẹp thịt. Khởi điểm không thói quen, thấy thế nào đều làm người cảm thấy quái quái. Mặt sau chậm rãi biến hảo. Mà lúc này, tại đây nhà ở bên ngoài, sơn trang trên dưới, đều chuyển khắp phu nhân sau giờ ngọ dùng cơm, liền điểm hai lần, tất cả đều là thịt đồ ăn, lại còn có ăn tinh quang, một lần khiến cho bọn hà nhân khủng hoảng, bọn họ phu nhân là xảy ra chuyện gì, sao sẽ đói thành như vậy, sau lại có một tin tức chuyển ra, nghe nói ăn thịt cái kia cũng không phải bọn họ phu nhân, trên thực tế là một cái cùng bọn hắn hai vị thiếu gia không sai biệt lắm đại hài tử, lần này càng tốt, tin có, không tin cũng có, chủ yếu là sự tình trình độ tại đây trong sơn trang rất là kinh tủng, cho nên phát ra đặc biệt mau, liền truyền vào đến Tân Trạch hai vợ chồng lỗ tai, đồng thời rơi vào hậu mặc trong tai. Từ hậu mặc mang theo cái này nghe đồn đi vào Mạnh Đại Thúc cùng ba cái hải tử nơi địa phương, sau đó đối với bọn họ tinh tế nói tới, nhưng đem một lão tam thiếu cũng Kinh hách, mạnh đại thúc là kinh ngạc, lão tam cùng cô gái hai người rốt cuộc đang làm gì, như thế nào vô thanh vô tức liền làm ra một cái hài tử tới, nhìn trước mắt bọn nhỏ không giống như là biết đứa bé kia tồn tại, lòng hiếu kỳ khởi mạnh đại thúc tính toán đi trước tìm hiểu tin tức. Dù sao trước mắt chính rơi xuống đại tuyết, hắn tưởng hồi cái kia tiểu viện tử đi cũng không có khả năng, dù sao là muốn ăn tết, hắn cho là cấp chính mình nghỉ phép, chỉ là ăn không ngồi rồi. Hắn vẫn là rất không thú vị, thật vất và có kiện chuyện thú vị. Hắn lão nhân như thế nào có thể bỏ qua? Ba cái hải tử là trước kinh sau hỉ, rốt cuộc là ai tới? Bọn họ như thế nào đều không có nghe nói qua? Cha mẹ quá xấu, cũng không biết cùng bọn họ nói một tiếng, làm cho bọn họ cùng nhau chơi đùa. Quan trọng nhất chính là, bọn họ kỳ thật cũng khá tò mò, còn không có gặp qua như vậy sẽ ăn tiểu hài tử, có thể so bọn họ sở hữu hài tử thêm lên đều lợi hại. Có thể không nghĩ, trông thấy mới có vấn đề. Một lão mang theo bốn thiếu, tập thể hướng về lâm uyển uyển đều là hai nơi vị trí xuất phát. Trong sơn trang bọn hà nhân sôi nổi nghe tin lập tức hành động, nhàm chán vào đông, bọn họ mọi người tổng yêu cầu chút bát quái tơi tấm cổ. Tuy rằng, bát quái chủ tử là không đúng, chính là, bọn họ thật sự tò mò cái kia đột nhiên xuất hiện ở lão gia phu nhân trong phòng hài tử là ai, có phải hay không cùng trong lời đồn như vậy sẽ ăn. Lâm Uyển Uyển cùng Khương Gia Minh đã bị Ngọc Tác ăn tương chết lặng này nha chính là đói bụng mấy trăm vạn năm a này một chút gặm xương cốt còn gặm như vậy hương bọn họ hai vợ chồng đều hoài nghi hắn bụng là cái động không đáy ẩn ẩn Lâm Uyển Uyển có chút hâm mộ Ngọc Tác già dày ăn nhiều như vậy nàng cũng chưa thấy được bụng phồng lên đến nỗi Khương Gia Minh đối Lâm Uyển Uyển hiểu lầm Lâm Uyển Uyển tác nhân cơ hội này nói rõ ràng. Một lão tứ thiếu đi vào cửa, trước nhìn đến chính là. Trong lời đồn tiểu hài tử, lại là mau thấy đáy mâm, còn có đôi cao cao cốt đôi, nguyên lai nghe đồn không giả. Bước vào cửa, nhìn đến biểu tình chết lặng, ngồi ở phía sau lâm uyển uyển hai vợ chồng. Mạnh đại thúc khóe miệng đột nhiên vừa kéo, có thể đem cô gái dọa thành như vậy, chỉ sợ này sức ăn không phải giống nhau khủng bố. Bọn nhỏ còn lại là vây quanh đi lên, tò mò nhìn cái này ăn thịt đệ đệ. Cũng khó trách bọn họ nhận thành đệ đệ, lớn lên so với bọn hắn trung gian bất. Luật cái gì một cái đều phải tiểu, không phải đệ đệ còn có thể là ai. Thấy hắn ăn hương, một đám đều không có ra tiếng quấy dày, lại cũng không có rời đi hắn bên người. Mạnh đại thúc đi vào Lâm uyển uyển hai vợ chồng bên cạnh, thấp giọng hỏi. Đứa nhỏ này chính là chuyển sơn trang trên dưới đều ồn ào huyên náo đại giả dày vương. Lâm uyển uyển vô lực gật đầu. Nhưng còn không phải là đại giả giày vương, chỉ là trong sơn trang bọn hà nhân có thể hay không quá bát quái một chút. Tính, tới gần tân niên, cho bọn hắn thêm cái lạc thú cũng không sao. Cường đại như cô gái, thế nhưng thành hiện tại như vậy một bộ hữu khí vô lực bộ dáng Mạnh đại thúc liền càng vì tò mò, lại lần nữa hỏi, đứa nhỏ này ăn nhiều ít bàn thịt. Lâm uyển uyển đã không nghĩ hỏi đáp. Nàng giờ phút này lo lắng chính là vị này tiểu ra có thể hay không đem nàng sơn trang cấp ăn nghèo, liền hắn ăn phát, Lâm uyển uyển là thiệt tình sợ hãi, ăn uống mẹ nó đều có thể cùng manh bảo so sánh. Với, còn có viên siêu su thế, không, không phải viên siêu su thế, là đã vượt qua, Khương Gia Minh nhìn khóc không ra nước mắt tức phụ, bất đắc dĩ đối với mạnh đại thúc dựng thẳng lên 5 cái ngón tay, hắn là thật sự bị đứa nhỏ này cấp dọa đến. Người đều có điểm run, này thật sự chỉ là một cái hài tử sao. Đại nhân đều không có hắn xe ăn, tin tưởng phòng bếp đầu bếp nhóm cũng đều bị doa đến. Theo gã sai vặt tới báo, buổi tối phải dùng thịt đồ ăn đã thêm không ít đi vào. Lúc này, phòng bếp càng là luống cuống tay chân, yêu cầu một lần nữa phối chế buổi tối thịt đồ ăn. năm bàn Mạnh đại thúc khó hiểu nhìn trước mắt hai vợ chồng, năm bàn lượng tuy nói là có như vậy chút khoa trương. Nhưng cũng không đến mức bị dọa thành cái dạng này. Mạnh đại thúc là 50 bàn. Lâm uyển uyển tức giận trả lời. Nếu là 5 bàn, nàng có thể bị đả kích thành hiện tại cái dạng này sao? Kia chính là 50 bàn, 50 bàn A. Hơn nữa, xem ngọc tác như vậy rõ ràng vẫn là không ăn. No cái loại này, chính là núi vàng núi bạc cũng chịu không nổi hắn loại này ăn phát. May mắn còn có không gian. Nếu không nhà bọn họ thật muốn bị tiểu tử này cấp ăn nghèo đi. Mạnh đại thúc trừng lớn đôi mắt nhìn lâm uyển uyển Hiển nhiên đối nàng nói số lượng không tin. Cảm thấy cô gái khẳng định là ở nói giỡn. Mẹ nó 5 bàn cũng không phải bình thường đại nhân có thể tiêu diệt rớt. Còn tới 50 bàn, ai có thể tin? Ánh mắt nhìn về phía Khương Gia Minh. Khương Gia Minh hung. Hăng gật đầu, tỏ vẻ đây là thật sự. Cái này, mạnh đại thúc cuối cùng là bán tín bán nghi. Cô gái khả năng cùng hắn nói giỡn, nhưng Khương Gia Minh là người nào, cùng hắn nói giỡn cơ hồ không quá khả năng. Đi đến mấy cái hài tử bên cạnh, yên lặng quan sát ngọc tác, nhìn đến đế có phải hay không thật sự. Trên đời kỳ nhân tuy nhiều, lại cũng không phải như vậy hảo chạm vào, hơn nữa này vẫn là cái tiểu hài tử. Càng xem càng cảm thấy kinh hãi, trống rỗng chén bàn, đôi cao cao. Sương cốt, đứa nhỏ này thật là tuyệt, hồ nghi nhìn ngọc tác bụng. Là sao lớn lên, Ngọc tác vội vàng ăn thịt, lại cũng phát hiện chính mình trở thành mọi người tiêu điểm. Chỉ là, bọn họ như vậy nhìn hắn làm gì, chẳng lẽ chưa thấy qua thích ăn thịt người. Ăn xong buông chiếc đũa, Ngạo Kiều nâng ngẩn đầu, tiện đà nhìn về phía Lâm uyển uyển nói, còn có hay không mặt khác ăn ngon thịt. Mọi người thốt, đứa nhỏ này sát thật là tới dọa bọn họ, cũng chính là mấy cái hài tử. Lòng hiếu kỳ đặc biệt trọng, Đều chừng mắt mắt to nhìn ngọc tác, cảm thấy cái này tiểu đệ đệ rất là đáng yêu. Mạnh đại thúc trong mắt có hứng thú, tưởng nghiên cứu một phen đứa nhỏ này rốt cuộc có thể ăn xong nhiều ít. Chỉ là, việc này còn cần cô gái hai vợ chồng tới phối hợp hắn. Nhưng y theo hiện tại bộ dáng tới xem, cô gái hai vợ chồng đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Sau một lúc lâu, Lâm Uyển Uyển rốt cuộc ra tiếng, ngươi còn không có ăn no sao. Cẩn thận nghe. Qua lại có một phen nghiến răng nghiến lợi hương vị ở bên trong, mạnh đại thúc yên lặng đỡ chán, xem ra cô gái lần này sát thật bị đả kích đến, khó trách. Nhưng thật ra không đói bụng, chính là còn tưởng ở nếm thử mặt khác. Ngọc tác nghi nghĩ liền trả lời nói, tối nay trừ tịch, mau có thể khai tịch, ngươi nếu không đói bụng, vậy từ từ cùng nhau ăn. Lâm uyển uyển nhắc nhở nói, nàng không nghĩ đang xem Ngọc tác tiểu ra siêu quần suốt chúng, nha cùng lấy máu không có hai dạng khác biệt, những người khác ánh mắt đều nhìn về phía Ngọc Tác, chỉ thấy hắn bĩu môi nói, "Vậy được rồi, buổi tối cho ta nhiều bị tốt hơn ăn, vẫn là muốn thịt, bất quá có thể tới chút bất đồng đa dạng." Yêu cầu thật nhiều, Lâm Uyển Uyển vô lực phun tào. Khương Gia Minh chỉ có một ý tưởng, rốt cuộc kết thúc loại sự tình này cũng không phải người thường có thể xem, hắn cũng không phải đau lòng điểm này ăn, thật sự là quá chịu kích thích. Khương Liên Khuyết lôi kéo Ngọc Tác ống tay áo hỏi: "Tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì?" Tiểu đệ đệ, bổn tiểu gia như vậy khí phách người như thế nào có thể đương tiểu đệ, quá không phù hợp hắn tiểu gia thân phận, sâu kín trả lời đến: "Kêu ta cứu cứu." Lâm Uyển Uyển sợ tới mức thiếu chút nữa té ngã, "Gì ngoạn ý nhi, nàng khi nào nhảy ra tới một cái đệ đệ?" Một bên Khương Gia Minh vội vàng đỡ lấy Lâm Uyển Uyển thân mình, trong lòng không ngừng run rẩy. Này Ngọc Tác thật đúng là sẽ trả lời, khó trách tức. Phụ sẽ dọa đến, chính là hắn cũng có chút mông vòng. Cứu cứu, ngươi là ta cứu cứu. Khương Liên khuyết không tin hỏi, hắn như thế nào không nhớ rõ có như vậy một cái cứu cứu, còn so với hắn đều phải tiểu. Khương Liên giác càng là không tin, hắn có cứu cứu không có sai, cảm nhận được đến không phải trước mắt cái này so với hắn còn muốn tiểu nhân hải tử, này trung gian có phải hay không có là hiểu lầm. Ánh mắt không ngừng ở Ngọc Tác cùng Lâm Uyển Uyển phu thê gian bồi hồi. "Nương, này này thật là chúng ta cứu cứu sao?" Mạnh Đại Thúc trực giác bên trong có không thể không nói một đống suốt sắc chuyện xưa, cũng không biết rốt cuộc ẩn dấu cái gì, hai mắt sáng lên nhìn về phía Lâm Uyển Uyển, chờ mong nàng có thể cho ra một hợp lý đáp án. Mặt khác hài tử cũng đồng dạng chờ mong nhìn về phía Lâm Uyển Uyển, hy vọng nàng có thể cho bọn họ một đáp án bị dặn bảo với trọng trách Lâm Uyển Uyển, trợn trắng mắt, đối thượng Ngọc Tác đôi mắt, bất đắc dĩ. Nói, là cứu cứu. Trong lòng phun tào, chỉ sợ kêu hắn cứu cứu vẫn là tuổi trẻ, tồn tại lâu như vậy không gian linh, nơi nào còn có thể dùng thời gian tới cân nhắc năm tháng, đặc biệt là hắn còn lớn lên như vậy nộ. Thật là cứu cứu a. Song Bảo Thai huynh đệ không khỏi kinh hô ra tiếng, như vậy tiểu nhân cứu cứu kêu lên thật đúng là có chút không thói quen, để hà bối phận bãi tại nơi đó, không phải do bọn họ không gọi. Ngọc Tác thấy mấy cái hài tử nhìn chầm chằm hắn mãnh. Xem, trong mắt có hắn không hiểu sắc thái, trong lòng tò mò lại vẫn là bày ra một bộ tiểu đại nhân bộ dáng tới, như thế nào, còn không gọi ta cứu cứu. Mấy cái hài tử sửng sốt một lát, kêu lên, "Cứu cứu." Lâm Uyển Uyển chỉ có thể ở bên cạnh đỡ trán, này nha đều nhập diễn quá nhanh. Chẳng lẽ không có mặt khác nghi vấn sao? Mạnh đại thúc tầm mắt còn tại ngọc tác cùng lâm uyển uyển chi gian bồi hồi. Hắn trước sau cảm thấy đứa nhỏ này xuất hiện cổ quái, nhưng lại nói không nên lời. Nghĩ muốn hay không tìm một cơ hội cùng cô gái hỏi thăm hỏi thăm. Chỉ là, làm như vậy nói, có thể hay không quá bát quái. Nếu là nghe được cái gì không nên nghe, cô gái sẽ không đem hắn diệt khẩu đi. Cô gái bí mật quá nhiều, hắn vẫn là thiếu hỏi thăm hảo. Đầu năm nay, biết nhiều vĩnh cửu đều là không tốt, hắn lão nhân vẫn là làm bộ ba phần thanh tỉnh bảy phần hồ đồ sinh hoạt hảo. Lâm uyển uyển liên tục mạnh đại thúc bánh xe đảo quanh trọng mắt, nơi nào còn không rõ mạnh. Đại thúc trong lòng suy nghĩ cái gì, tuy rằng không thể hoàn toàn rõ ràng, nhưng đơn giản chính là về ngọc tác sự tình. Bất quá, không có người hỏi, nàng vừa lúc nhưng đến nhẹ nhàng, cũng tránh cho nói bừa loạn tạo. Tấm của bọn nhỏ cùng Ngọc Tác đi ra ngoài chơi, Mạnh Đại Thúc cũng đi theo đi ra ngoài, lúc này, Lâm Uyển Uyển bọn họ hai vợ chồng cũng phải đi làm chuyện nên làm, đêm giao thừa tuy rằng không có người ngoài, như thế nào cũng là quan trọng nhật tử, hiện giờ đã là đại gia đình bọn họ vẫn là muốn thận trọng một ít. Đầu tiên là đem Ngọc Tác thân phận công bố đi xuống, làm nàng đệ đệ, thông truyền sơn trang sở hữu hạ nhân, cũng hảo tránh cho không cần thiết phiền toái. Còn có nàng nhà mẹ đẻ bên kia còn phải tìm cái hợp lý lấy cớ tới ứng phó, bằng không lấy hắn nhị ca tính tình, tám phần là muốn đem Ngọc Tác hiểu lầm thành nàng tư sinh tử, ai kêu Ngọc Tác khai quật không gian, cùng nàng lớn lên có như vậy chút tưởng tượng, ai, đau đầu, giờ. Này khắc này, Sơn Trang trên dưới đều đã biết phu nhân nhiều cái đệ đệ, danh Ngọc Tác, tuổi so hai vị tiểu thiếu ra còn muốn tiểu, nhưng là lại là cái thật thật tại tại đại giả dày vương. Tuy rằng không biết hắn đến từ nơi nào, rốt cuộc là cái gì thân phận, nhưng đều tôn vì tiểu cứu lão ra, có chút bát quái lại không quá Phật. Đối với Ngọc Tác tới nói, hắn kỳ thật biết đến rất nhiều, nhưng cũng chỉ là không hơn, không có khả năng mọi chuyện đều biết hiểu, luôn có là hắn. Không am hiểu phạm vi, tỉ như hòa giải tiểu hài tử chơi trò chơi. Hảo đi, hắn lại là ghét bỏ tiểu hài tử nhóm ấu trí hành vi, bất quá, đối thượng mạnh đại thúc. Hắn trong lòng cũng có vài phần tò mò, người này nhìn không đơn giản, dù sao ở phàm nhân giữa tuyệt phi bình thường người. Cho nên hắn thả rằng nghe mạnh đại thúc ở nàng bên tai lại nhảy hỏi chút có không đến, đến nỗi đáp không đáp liền xem hắn tâm tình. Tuyết hà đến màn đêm sắp buông xuống, vẫn như cũ còn không có. Dừng lại ý tứ, hảo liền cũng may so lúc trước ít đi một chút, phương tiện gã sai vặt nhóm ở sân phóng pháo, vì quá một cái náo nhiệt năm. Lâm Uyển Uyển không thiếu ở pháo đốt thượng hoa bạc, trong lòng tuy có nho nhỏ thịt đau, nhưng đang xem đến người nhà cùng bọn hà nhân trên mặt tràn đầy tươi cười cùng vui thích sau, Lâm Uyển Uyển cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Bùm bùm một trận pháo thanh quá xong, chính thức khai tịch. Tiền viện lớn nhỏ thính thêm lên đủ đại, chủ tử cùng bọn hà nhân tổng hợp ở bên nhau nghênh đón tân một năm đã đến, phong phú bữa tối hơn nữa sơn trang tự sản rượu ngon, mỗi người tâm tình đều thật phần kích động khởi đua trước để nhất phân tiểu lễ là Lâm Uyển Uyển hai vợ chồng chuẩn bị bao lì xì, mỗi người đều có, đương nhiên tiền mừng tuổi. Từ Vãn Đào cùng Khương Tiến đám người nhất nhất phân phát xuống dưới, trường hợp lập tức liền bạo nhiệt giống nhau, sôi nổi đứng dậy đối Lâm Uyển Uyển hai vợ chồng chúc mừng. Khương gia. Minh thấy bao lì xì phái phát không sai biệt lắm, tức phụ lại cho hắn tiểu nhắc nhở, liền lớn tiếng nói, hôm nay trừ tịch, đại gia liền không cần ước thúc ăn được uống hảo, lão gia ta cùng phu nhân ở chỗ này chúc đại gia trừ tịch vui sướng. Tiện đà lại tăng thêm thanh âm nói, khai tịch. Lâm Uyển Uyển bọn họ nơi chủ trên bàn, đại gia vô cùng cao hứng, vừa nói vừa cười, chỉ có Ngọc Tác ở cúi đầu mánh ăn. Lúc này đây, Mạnh Đại Thúc cùng bọn nhỏ xem như chính mắt thấy Ngọc Tác đại giả dày vương tình hình thực tế, nguyên lai like thật sự có như vậy sẽ ăn. Mạnh Đại Thúc tới gần Lâm Uyển Uyển bên tai, thấp giọng nói, cô gái, ngươi cái này để để chính là thật sự sẽ ăn, ngươi đại thúc ta là tin tưởng ban ngày các ngươi hai vợ chồng nói 50 bàn, xem ra một chút đều không có làm bộ. Nói lời này thời điểm, Mạnh đại thúc rõ ràng lòng còn sợ hãi, liền uống rượu tâm tư đều bị ngọc tác đào đi ba phần, có thể thấy được bị dọa đến không nhẹ. Lúc này, Lâm Uyển, Uyển cuối cùng có chút tâm lý cân bằng, xem đi, kêu ngài lão không tin. Cái này không lời gì để nói đi, nàng là sẽ không nói cho bất luận kẻ nào về Ngọc Tác chân thật thân Phật, cho nên Ngọc Tác sẽ ăn đối nàng tới nói cũng không phải bao lớn sự tình, so với Ngọc Tác cùng không gian tới, kia cũng thật chính là việc nhỏ. Khương Gia Minh xem như hoàn toàn kiến thức quá Ngọc Tác sẽ ăn, sở hữu cũng là thấy nhiều không trách, nhưng là bên cạnh nhìn chúng hạ nhân lại là đảo hút một. Hơi, rụi rụi mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm. Vẫn là ở Khương Gia Minh cùng Lâm uyển uyển tầm mắt cùng nhắc nhở hạ, chúng bọn hà nhân mới rời đi ánh mắt, đến nỗi bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ sợ chỉ có chính bọn họ rõ ràng. Ngẫu nhiên cũng có nhìn lén một hai mắt hà nhân, thuần túy là xuất phát từ tò mò, còn có chính là bội phục, bọn họ đều cảm thấy tiểu cứu lão ra không phải người bình thường, cho nên như vậy sẽ ăn cũng không phải không thể. Hảo đi, Lâm. Uyển Uyển là không hiểu biết bọn Hà Nhân thần biến chuyển, chính là biết, đối nàng tới nói cũng không có gì, dù sao Ngọc Tác thân phận ở trong sơn trang mặt bãi, liền lấy hắn cá tính tới nói, căn bản liền không phải một cái sẽ có hại. Không thấy được như vậy khủng bố ăn tướng, thế nhưng còn có tiểu nha đầu nhóm thường xuyên ghé mắt, nho nhỏ nhân nhi, mị lực không thể ngăn cản. Khương Gia Minh lo lắng đối Lâm Uyển Uyển nói: "Tức phụ, để để như vậy thích ăn, muốn hay không?" Phòng bếp ở thêm vài món thức ăn Lâm uyển uyển lắc đầu Không cần, còn có ăn khuya Nhiều bị chụt ăn khuya chính là Đứa nhỏ này hồi lâu không có nếm thử qua nhân gian ngũ cốc hoa màu Hắn là tưởng đem này đó đều ăn trở về Hảo đi, ta đây ghi nhớ Khương Gia Minh trong lòng không hiểu lắm Lâm uyển uyển lời nói Chính là muốn ăn trở về cũng muốn có bụng ăn Nhưng Ngọc Tắc Đệ Đệ rõ ràng chính là đói lâu lắm Hoặc là chính là ăn uống quá lớn Khương liên giác cùng, khương liên giác ngồi ở cùng nhau, hai anh em lầm nhầm lầm nhầm, mười câu nói có chín câu nói không để ý tới bọn họ vị này tân lộ diện tiểu cứu cứu, tò mò chiếm đa số. Bên cạnh hạ tử ngôn cũng có phải hay không phát biểu ý kiến, bọn họ đều vị này tiểu cứu cứu vẫn là rất dám hứng thú, chính là tuổi quá tiểu, trong lòng có loại đem hắn đương để để xem tính toán, lâm Uyển Uyển một bên gấp đồ ăn ăn, một bên quan sát đến ở ngồi mọi người mặt bộ biểu tình ân như vậy náo nhiệt trừ Tịch mới kêu có hương vị bọn hà nhân chi gian không khí cũng thực hào trung gian còn có gã sai vặt nha hoàn ra tới biểu diễn tiết mục có loại trung thu ngày hội rầm rộ tái hiện cảm giác một đám đều Mão đủ kính cấp Lâm Uyển Uyển đám người mang đến hoan thanh tiếu ngữ gã sai vặt nhóm nhiều biểu diễn tạp kỹ biết võ còn sẽ chơi kiếm chơi đại đao từ từ nhìn vẫn là rất không tồi Chính là kính đạo có chút không đủ, năm sau đến hảo hảo thao luyện, nếu không như thế nào càng tốt giữ nhà hộ viện. Lúc này đang ở cao hứng hộ viện gã sai vặt nhóm, dẫn chủ tử chú mục không nói, còn có tiểu nha đầu nhóm đôi mắt không chớp mắt nhìn bọn họ. Trong lòng câu cơ, chút nào không biết bọn họ đã bị bọn họ kính trọng nhất phu nhân cấp nhớ thương thượng. Thẳng đến qua thật dài một đoạn kêu cha gọi mẹ nhật tử, bọn họ mới trở thành bích đào sơn trang một chi vương bài hộ viện quân. Khi đó chơi sói lên càng là không có giới hạn. Bọn nha hoàn nhiều là uống địa phương. Tiểu Khúc, thật đúng là làm Lâm Uyển Uyển phát hiện mấy cái đa tài đa nghệ, kêu Lâm Uyển Uyển thập phần vui vẻ, không thú vị thời điểm có thể tìm bọn nha đầu tống cổ. Thịnh yến qua đi, bọn Hà Nhân Triệt Hà cơm thừa canh cặn, trừ bỏ cá biệt bên người hầu hạ lưu lại, mặt khác sôi nổi đi xuống. Náo nhiệt tiền viện nháy mắt an tĩnh không ít, có lẽ là lập tức quá mức an tĩnh gọi được bọn họ có chút không thích ứng, bất quá có bọn nhỏ ở, rốt cuộc vẫn là có náo nhiệt bầu không khí. Chỉ tiếc vẫn là thiếu mỗi năm một lần xuân vãn, từ trước không yêu xem, hiện giờ là không bao giờ có thể xem. Nghe bọn họ lưu các loại đề tài, lâm uyển uyển còn lại là từ xuân vãn nghĩ tới mặt khác, tỉ như nói phương xa rốt cuộc vô pháp gặp nhau thân nhân, phai nhạt ở trong trí nhớ, lại còn có thừa ôn ở nóng lên. Nếu là có cơ hội, Nàng thật sự giống như trở về nhìn xem, theo sau lại châm chọc cười, như vậy tỷ lệ tiểu nhân đáng sợ, nàng không phải không nghĩ tới trở về, chỉ là không thể quay về, hiện giờ chính là có thể trở về lại như thế nào, nàng có thể buông bên này tướng công cùng bọn nhỏ sao, hiển nhiên là không có khả năng, cùng với hai bên khó xử, còn không bằng quá hảo mỗi một ngày. Ngủ gật ngọc tác đột nhiên dương mắt nhìn về phía lâm uyển uyển, hắn là không gian linh. Lâm uyển uyển là hắn chủ nhân, nhiều ít hắn đều có thể cảm nhận được chủ nhân trong lòng không bình tĩnh, nhưng là có sự tình hắn cũng không giúp được. Thiên cơ không? Thể tiết lộ, thiên mệnh không thể trái kháng, hắn cũng bất quá là thế giới này một loại siêu tự nhiên tồn tại, cũng đồng dạng là có chính mình số mệnh. Nghĩ đến trong không gian mặt tiểu viện, Ngọc Tác cũng tò mò chủ nhân khi nào mới có thể đi vào, hắn có thể cảm giác được bên trong ẩn giấu cái gì đến không được bí mật lại không thể nào dò thám biết, Dài dòng một đêm qua đi, ngủ không bao lâu nhân nhi sôi nổi lên, nghênh đón tân niên ngày đầu tiên, đi chỉnh tự đơn giản cùng, trước một năm là giống nhau, bất đồng chính là nhiều không ít người, có vẻ phá lệ náo nhiệt, rất tốt nhật tử, hơn nữa trời ra rét, trừ bỏ sạn tuyết công tác tương đối mệt bên ngoài, mặt khác lâm uyển uyển không có đối bọn hạ nhân nhiều làm yêu cầu, nhìn bên ngoài sạn tuyết gã sai vặt nhóm. Lâm Uyển Uyển liếc mắt đối diện ngồi Khương Gia Minh, bởi vì hôm qua cái ngủ so vãn, thần sắc rõ ràng có chút không tốt. "Tướng công, ngươi thả đi ngủ một lát." Lâm Uyển Uyển nhắc nhở nói. Khương Gia Minh không có phản bác, lôi kéo Lâm Uyển Uyển cùng đi ngủ. Lâm Uyển Uyển vốn định cự tuyệt, đang xem đến Khương Gia Minh vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng xem, cự tuyệt nói đơn giản liền nuốt đi xuống, rảnh rỗi không có việc gì, còn không bằng hảo hảo ngủ một giấc. Bình tĩnh một ngày qua xong, ngày thứ hai sắc trời sáng sủa, chỉ là trên mặt đất, mái hiên thượng, mắt thường có thể nhìn đến, đều là một mảnh trăng xóa, lo lắng đối với ở ngồi mọi người nói. Cũng không biết ngày mai cái có thể hay không đi ra ngoài, đến xem buổi tối hạ không dưới tuyết, chỉ cần không dưới tuyết, chiếu cái này sắc trời, ngày mai lộ khả năng không tốt lắm đi, lại cũng đi thông. Khương Gia Minh trả lời nói, Mạnh Đại Thúc đồng ý gật gật đầu. Hắn lão nhân ra ở chỗ này ở thoải mái, rốt cuộc vẫn là có chút tưởng niệm ban đầu chủ cái kia tiểu viện tử, rốt cuộc bên trong phóng bảo bối của hắn, hắn cũng tưởng trở về nhìn xem, mấy cái hài tử còn lại là, ở bên ngoài chơi đùa, đôi người tuyết đại khái đã thành bọn họ vào đông lớn nhất lạc thú, ngẫu nhiên còn ném tuyết cầu, chơi cũng hài. rốt cuộc là theo mạnh đại thúc học nửa năm công phu, tuy rằng đều là gà mờ, đến ở ném tuyết cầu phương diện chính là đa dạng trồng chất. xem lâm uyển uyển đều có tâm ngứa muốn đi lên trộn lẫn một chân thực mau lâm uyển uyển liền gia nhập cái này hoạt động thuận tiện đem khương gia minh diệp mang theo đi vào mạnh đại thúc cũng không cam lòng yếu thế gia nhập vì thế toàn bộ sân bị bọn họ đạp hư không thành bộ dáng sâu kín nhìn bọn họ ngọc tác một bên ăn quả vặt một bên bất đắc di lắc đầu đều là bao lớn người lại vẫn chơi loại này tiểu nhi trò chơi thật là không thú vị tới rồi sơ tam hôm nay sắc trời vẫn như cũ tình hảo hậu tuyết ở âm dương bao phủ hạ đã hòa tan hơn phân nửa duy nhất không tốt chính là giọt nước quá nhiều tạo thành chấm dứt băng hiện tượng vì an toàn khởi kiến lâm uyển uyển phù thê thương lượng chờ băng hóa khai chút ở ra cửa chạm thứ nhất là lâm uyển uyển nhà mẹ đẻ vốn nên là hôm qua liền phải đi để hà lộ khó đi Liền kéo dài tới giờ phút này, xe ngựa lễ vật hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Khương tiến tiến lên đây báo, phu nhân, đều thu thập hào, cần phải hiện tại liền lên đường. Vậy nhích người đi, Lâm Uyển Uyển trả lời, Khương Gia Minh ở bò lên trên xe ngựa trước còn cố ý công đạo đi theo bọn hà nhân, nói, lộ không dễ đi, mọi người đều tiểu. Tâm chú đoàn người mênh mông quần, quần cuộn cuối cùng xuất phát, có Khương Gia Minh cố ý chiếu cố đuổi xe ngựa gã sai vặt hết sức cẩn thận, sợ một không cẩn thận khiến cho vài vị chủ tử chấn kinh. Khương Liên Giác cùng Khương Liên Khuyết không có cùng Lâm Uyển Uyển phu thê ngồi một chiếc xe ngựa, bọn họ xe ngựa đi theo Lâm Uyển Uyển hai vợ chồng mặt sau, lại mặt sau đi theo chính là đi theo bọn nha đầu. Bên trong xe ngựa, Lâm Uyển Uyển sâu kín thở dài, không nghĩ tới nàng hiện giờ đã là địa chủ nhân gia phương pháp, năm trước ăn Tết thượng nhà mẹ đẻ tuy rằng cũng là có xe ngựa Nhưng tuyệt đối không thể cùng ngày xưa mà ngữ Tức phụ, ngươi đang cười cái gì đâu Khương Gia Minh nắm lâm uyển uyển tay Khó hiểu hỏi Nhật tử qua chính là càng ngày càng có tư vị Lòng ta cao hứng Hồi tưởng lên sát thật như thế Khương Gia Minh thật trọng gật đầu Nói, về sau còn sẽ càng tốt Đương nhiên, lời này không cần Khương Gia Minh nói Lâm uyển uyển cũng Biết, chỉ cần không ai tìm tra nhà bọn họ phú quý tựa thần tiên nhật tử nhưng không còn muốn lâu dài đi vào huyện nha về sau vốn là không lớn hậu viện nhét vào bích đào sơn trang người tới có vẻ càng thêm chen chúc đồng thời cũng nhiều vài phần nhân khí một ngày này lâm uyển uyển một nhà bốn người cũng không có ngủ lại chủ yếu là bởi vì huyện nha hậu viện quá tiểu căn bản là tắc không dưới như vậy nhiều người đi khương phủ đã là bị hai vợ chồng phủ định lưu lại liền chỉ có thể về sơn trang đi Dù sao đều là muốn ở bên ngoài hành tẩu, bất quá là bỏ thêm chút nữa lộ, Lâm Uyển Uyển cũng không thèm để ý điểm này, ở thiên ám hạ phía trước mang theo mọi người rời đi, trải qua thái dương bạo phơi, tuyết lại hòa tan một tầng, trở về lộ cũng không gần đây khi hảo tẩu, cái hố bất bình mặt đường, vó ngựa ném khởi cao cao hốn lầy lội, bắn xe ngựa quanh thân nơi nơi là giờ phút này lên đường gã sai vặt nhóm ai cũng không có chú ý tới cái này. Tình huống Bọn họ ánh mắt đều đặt ở phía trước Trở lại Sơn Trang về sau Lâm uyển uyển thừa dịp không ai nhìn đến vào đầu Thoải mái duỗi duỗi người Quả nhiên vẫn là trong nhà tốt nhất Kế tiếp Nhật tử vẫn như cũ là nơi nơi chúc Tết Bởi vì kết giao người nhiều không ít Nhưng thật ra phí bọn họ không ít thời gian đi thân thăm bạn Không thích hướng trong đám người căm dễ mạnh Đại thúc còn lại là mang theo hạ tử ngôn nghiêm túc Nghiên cứu khởi y thuật tới Hảo quá dễ dàng Có ở Trung Nhật tử Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cho nên đương hạ tử ngôn tiếng kêu than dậy trời đất thời điểm. Khương liên giác huynh đệ hai cái lại tiêu sái nhiều. Mỗi ngày đi theo bọn họ cha mẹ nơi nơi đi. Không chỉ có nhận thức không ít tân tiểu đồng bọn. Còn ăn tới rồi không ít ăn ngon đồ vật. Còn kiến thức đến từ trước chưa từng gặp qua ngoạn ý cùng trò chơi. Tiêu giao qua đi. Nganh đón chính là năm đầu Tết Nguyên Tiêu. Lúc này đây Lâm uyển uyển hai vợ chồng không có. Đi huyện Thành xem náo nhiệt. An an phận phận đãi ở Sơn Trang, còn có chính là cuối cùng kiểm nghiệm hai cái cháu trai học tập thành quả. Khương Gia Tông cùng Tiếu Thị khẩn trưng nhìn chằm chằm Khương Gia Minh, càng là tới rồi cuối cùng thời điểm. Bọn họ làm phụ mẫu lo lắng một chút đều không thể so Khương liên cận hai anh em muốn thiếu. Khương liên cận cùng Khương liên đường đồng dạng cũng thấp thỏm nhìn bọn họ tam bá, một đoạn nhật từ xuống dưới. Bọn họ xác thật có học, được không ít đồ vật nhưng trong lòng cũng không có 10 phần năm chắc tuổi trẻ bọn họ khó tránh khỏi thiếu chút chấn định Lâm Uyển Uyển tầm mắt đảo qua mọi người mặt không thú vị bát bát bên tai một sợi tóc nàng bản nhân vẫn là rất tin tưởng Khương Gia Minh năng lực thằng nhãi này sớm đã không phải mới gặp mặt khi hắn người lịch duyệt cùng lòng giả quả thực có thể thay đổi một người hai cái cháu trai tiến bộ Lâm Uyển Uyển là xem ở trong mắt Khương Gia Minh ngẫu nhiên cũng sẽ ở nàng bên tai nói lên Cho nên nàng ngược lại không quá có thể lý giải bọn họ kia phó thấp thỏm khẩn trương cảm xúc, có năng lực ở, cái gì đều không cần sợ hãi. Cho nên, mỗi người phải đi lộ còn xa, bao gồm nàng. Khương Gia Minh làm trò mọi người mặt duyệt sửa hảo hai cái cháu trai văn trương mang theo ý cười đối Khương Gia Tông hai vợ chồng gật gật đầu, thuận tiện còn mang mắt nhìn hạ hai cái cháu trai. Thầm nghĩ, quả nhiên là có tiến bộ, bất quá vẫn là muốn lại nhiều luyện luyện. Vô luận là Khương Gia Tông phu thê, vẫn là Khương liên cận huynh đệ, đang xem đến Khương Gia Minh kia mang cười mặt sau, trong lòng chợt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khương Gia Minh tự nhiên chú ý tới bọn họ biến hóa, cười mở miệng nói, hai cái cháu trai tiến thư viện vấn đề không lớn, nhưng là còn phải hảo hảo nỗ lực mới được. Khương Gia Tông theo Khương Gia Minh nói, cũng dạy dỗ Khương liên cận huynh đệ vài câu, lời nói tuy rằng trong mắt, lại cũng để lộ ra hắn vui vẻ. Tiếu thị cao hứng liên tục hẳn là, chỉ cần mấy đứa con trai có tiền đồ, nàng cái này đương nương so ăn sơn chân hải vị còn phải có vị. Vì không cho bọn họ kiêu ngạo nhách lên cái đuôi nhỏ tới, Khương Gia Minh vẫn là cẩn thận dặn dò Khương liên cận huynh đệ vài câu, trong lòng mơ hồ có đương thúc tự hào cảm. Hai cái nhi tử có tiền đồ, hai cái cháu trai cũng không kém, còn có cái gì có thể so sánh cái này càng kêu hắn thoải mái.